truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một xuyên qua là truyền kỳ bắt đầu truy cập trang web tàu đi ở chuyện phun com để nghe chọn bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một xuyên qua là truyền kỳ bắt đầu ai lập tức sẽ tốt nghiệp đàm tiếu thiên dù sao cũng hơi cúi đầu h ủ r ũ ai đừng như vậy tiếu thiên không phải là tất cái nghiệp mà ngươi làm sao khiến cho thật giống muốn nhảy lầu như thế bên cạnh bạn cùng phòng lòng tốt khuyên ai, đối với ta mà nói tốt nghiệp tương đương với thất nghiệp a một chứng cũng chưa tới tay liền người bạn gái cũng không có nhân sinh thất bại a đàm t i ế u thiên than g thở bạn cùng phòng nhìn ra chỉ muốn cười có điều nhìn t i ế u thiên thở dài thở ngắn dáng vẻ cũng thực sự thật không tiện bật cười ai đói bụng đi ăn cơm đàm t i ế u thiên lắc lắc đầu cùng bạn cùng phòng lên tiếng chào hỏi hữu khí vô lực rơi xuống nhà ký túc xá đàm t i ế u thiên trên cái này đại học tuy rằng không là cái gì hàng đầu đại học danh tiếng nhưng phong cảnh vẫn là thật không tệ ánh mặt trời ấm áp dưới thanh phong từ đến đàm tiếu h thiên túi đầu đi ở dưới gốc cây bị nồng nặc mùi hoa quế hun đến hát hơi một cái hát g ì này bốn năm dĩ nhiên cứ như vậy quá khứ nếu như trời cao có thể lại cho ta một cơ hội làm lại sáu đàm tiếu h thiên đột nhiên thầm nghĩ ai phòng c h ừ n g vẫn là cái này chết dáng vẻ hắn suy nghĩ một chút vẫn là đánh vỡ mình ảo tưởng chính mình ra sao người khác không rõ ràng chính mình còn có thể không rõ ràng sao liều mạng thi lên đại học lại bị tuyển chọn cái không thích chuyên nghiệp nghe giảng bài thật giống như ngồi tù giống như vậy một chút ý tứ cũng không có đã trải qua cao t r u n g địa ngục sinh hoạt đi tới trong đại học thật giống như một thất ngựa hoang mất c ư ơ n g tùy ý địa xem chơi game ai kỳ thực sai không phải ta mà là thế giới này đ a m thiếu thiên muốn từ bản thân ở chính giữa thấy một câu nói hay là ta càng thích hợp truyền thuyết kêu bên trong giang hồ đi hát ước mơ một loại ở trên thế giới này không tìm được sinh hoạt để mình không phải là như vậy thương tâm hắn ở mê mẩn võ hiệp sau vẫn cùng cha mẹ cọ sát thật một quang thời gian đem nguyên đến tên của chính mình đàm cười đổi thành đàm tiếu thiên hắn cảm thấy lúc này mới như một cái tên của đàn ông nhưng là thật sự có những kia kỳ nhân những kia chuyện lạ cái kia mảnh không giống với thế giới này bầu trời sao đàm tiếu thiên nhìn lên bầu trời nghĩ nếu có ta thì lại làm sao đi đây ta tắc thành ngươi một đạo sáng loá lưu quang ở chân trời xuất hiện hướng về đàm tiếu thiên v ọ t tới l ư u tinh không đúng đây là bạch tiên nơi nào lưu tinh đàm tiếu thiên cuối cùng trong đầu nghĩ một câu nói như vậy trong thai cũng truyền đến một tiếng tựa hồ h u y ệ n thính giống như lời nói sau đó mắt tối sầm lại hắn nên cái gì cũng không biết hôn mê bất tỉnh mất đi t r í giác lên mau đứng lên ngươi này con lại cậu thái dương đều s ử a cái mông ngươi còn phải ngủ tới khi nào một phá la bàn r i ọ n g ở đàm tiếu thiên vang lên bên thai a quỷ đàm tiếu thiên vừa mở mắt liền nhìn gương mặt sắc khô vàng mọc ra khỏe mắt văn khi thế hung hăng mập m ạ n phụ nữ trung niên mặt m ũ i thang nhóc ngươi nói cái gì phụ nữ kia nghe xong lông mày dựng đứng khoe mắt nếp nhăn giữ tận ra một bộ nổi giận đùng đùng dáng vẻ a bốn a ta bốn ta nằm mơ mơ tới quỷ đang thiếu thiên nhìn trước mắt t ử a hồ muốn ăn hắn phụ nữ cũng không biết từ đâu tới nhanh trí cuốn quít giải thích còn giả bộ là một bộ thành khẩn vô cùng dáng vẻ hừ còn chưa cút đi làm việc phụ nữ kia lạnh rên một tiếng cũng không nói cái gì nữa là năm vâng đàm tiếu thiên cuống quýt đáp ứng nói vội vã nhảy xuống c ư n g răn muốn chết giường động đứng dậy đi ra căn này nhìn qua rất có thời đại nhà ra ngoài xem xem có cái gì sống bắt đầu làm lên ồ đến cùng xảy ra chuyện gì ta không phải ở sân trường bên trong sao làm sao sẽ đi tới nơi này này lại là nơi quái quỷ gì đàm tiếu thiên lòng tràn đầy nghi hoặc không rõ hắn r ử a vào quét t ư ớ c vệ sinh cơ hội lặng lẽ đánh giá b ố n phía này nhìn qua như là một gian cổ đại khách sạn làm bằng gỗ phong còn có trưng bày chỉnh tề bàn ghế đây chẳng lẽ là cái chỉnh người game cũng không như a dựa vào sát môn cơ hội đàm tiếu h thiên len lén hướng về ngoài cửa đánh giá ngoài cửa đúng là cổ đại dáng vẻ mọi người ăn mặc ống tay áo ngắn bảo ở trên đường đi tới đi lui h a thiếu thiên ngươi lại đang lười biếng đột nhiên sau đầu một thanh âm truyền đến cùng lúc đó một cái tay đập lên đàm tiếu h thiên vai a đàm tiếu h thiên bị giật mình thân hình thoát một cái suýt nữa ngã xuống đất h a y đầu nhìn lại là một cùng hắn không t r ê n lệch nhiều thanh niên cũng là chừng hai mươi tuổi gậy k e o phơi đen xì rộng lớn trên tay còn có cái kén ha tiếu thiên lúc nào trở nên nhát gan như vậy trước đây ngươi không phải thổi chính mình không sợ trời không sợ đất sao nam tử kia nhìn đàm tiếu thiên suýt chút nữa ngã t r ồ n g vó bận điệu đỡ lấy hắn cười trêu nói ngạch sáu đàm tiếu thiên nhất thời không trả lời được đang nghĩ ngợi làm sao viên quá khứ đừng chỉ lo táng gấu mau làm sống ai biết vừa mới cái kia nữ nhân ở mặt sau quát trái lại giúp tiếu thiên giải vây này bà chủ vẫn là dữ dội như vậy cái kia đen gầy nam tử lầm bầm một câu tay chân nhưng là không chậm bắt đầu thu thập gian nhà đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút cái tên này nhìn qua n g â y n g ố c thật giống cùng quan hệ của ta còn không lại liên áp s á t tới một bên làm việc một bên t h a m miệng của hắn phong cũng không lâu lắm cuối cùng cũng coi như đem chu vi cùng tình huống của chính mình làm cái đại khái hiểu đàn ông kia cuối cùng còn nói thêm câu tiếu thiên ngươi ngày hôm nay làm sao là lạ ngạch ba ha ha ba ha ha bốn đàm tiếu thiên cười ha hả lừa gạt quá khứ đây chính là một cùng kiếp trước tạm thời trước tiên gọi như vậy khác hẳn thế giới khác nhau bởi vì nơi này s á t thực tồn tại giang hồ đại càn vương triều nhất thống thiên hạ đã nhiều năm quản hạt m ộ ư ơ i bốn châu nơi châu giới lại phân quận trấn thôn sổ quận t h à n h đạo quận thủ vì là phủ nhưng ngoài ra còn có cái cùng người khác bất đồng địa phương đó chính là giang hồ võ lâm võ lâm thủy trung là cái chỗ đặc thù năm đó đại cản vương triều mượn võ lâm lực lượng lật đổ tiền triều thành lập tân triều cho đến ngày nay tuy rằng hoàng đế lao nhi đối với võ lâm rất đúng không yên lòng nhưng cũng không thể làm gì chỉ có thể bỏ mặc giang hồ võ lâm những mưa gió không cách nào chặt chẽ q u ả n hạn thậm chí có thì còn phải mượn giang hồ võ lâm lực lượng mà nơi này là ba hiệp chấn thừa vân khách sạn thỉnh thoảng còn có giang hồ cao thủ đi ngang qua căn này khách sạn hắn và lý phong hai cái đều là cô nhi bị bà chủ thu lưu lại theo lý phong từng nói bà chủ nhìn hung nhưng là người tốt lòng tốt chứa chấp bọn họ miễn cho bọn họ chết ở đầu đường giang hồ a nam nhi trong lòng vĩnh viễn n ộ n g rượu nguyên chất mỹ nhân rút kiếm hát vang ven đường quỷ dị khách sạn mênh mông thảo nguyên cắt vàng từ từ không đồng dạng như vậy địa phương viết vậy truyền kỳ nghe tới lý phong cũng chính là cái kia đen gầy nam tử nói đảm thiếu thiên thực sự là kinh ngạc nhưng là hắn lại kỳ quái cực kỳ ta đến tột cùng làm sao tới làm bốn trời khô vật hành cẩn thận cùi lửa làng gõ mo c ẩ m canh thanh âm của người truyền đến dạ từ lâu thâm t r ầ m một cái cạn ngày việc chân tay nhi đàm t i ế u thiên mệnh như con chó chết dạng nằm ở cứng rắn bản trên giường gỗ bạch thiên biết mình rất có thể tình cờ gặp trong truyền thuyết xuyên qua rồi đi tới trong truyền thuyết giang hồ võ lâm đàm t i ế u thiên nhất thời khiếp sợ bao nhiêu còn có chút kích động cùng hưng phấn mà khi hiện tại hắn tỉnh táo lại các loại tâm tư xông lên đầu ta rốt cuộc là làm sao xuyên việt tới ta xuyên việt cha mẹ ta bọn họ làm sao bây giờ bọn họ nhọc nhằn khổ sở nuôi ta nhiều năm như vậy nếu như biết ta mất tích nên thương tâm r ư ờ n g nào ta vẫn hướng tới giang hồ mưa gió nhưng là thật tới nơi này lại nên làm gì đi nơi nào học công phu chẳng lẽ lại muốn bình thường tiếp tục sống hay hoặc là ngày nào đó chết toan ở không nhận ra người nào hết người giang hồ trong tay ông trời ngươi để ta xuyên việt tới tổng sẽ không cứ như vậy để ta bình thường một đời chứ lẽ nào đã quên mở cho ta ngón tay vàng đàm tiếu thiên nằm ở ngoan cố ngoan cố ván giường trên nghe bên thai lý phong lớn tiếng khò k h ẻ lan qua lộn lại địa nghĩ tâm tình cũng do chuyển biến tốt xấu đáng bởi chương hai càng đa n g h i hỏi đến cùng vẫn là mệt mỏi một ngày của mọi người nhiều phức tạp trong suy nghĩ đàm tiếu thiên nặng nề địa tiến nhập mộng đẹp ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối đàm tiếu thiên hôn loạn không biết mình ở nơi nào đột nhiên một đạo quen thuộc quang hướng về hàn keo tới ồ đây không phải là bạch thiên cái kia lưu tinh sao đ à m thiếu thiên nhớ lại mình ở trường học cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng là ta mang ngươi xuyên qua rồi lại đây một vô cùng băng lanh thanh âm vang lên không hề có một chút người cảm giác hình như là cơ khí ồ đây không phải là sáu đ à m thiếu thiên nhớ lại cái kia huyễn thính giống như thanh âm ta tác thành ngươi hắn liền nghĩ tới chính mình vừa n ã y xông lên đầu các loại tâm tư đang muốn mở miệng hỏi ngươi là ai ai biết cái thanh âm kia lại lại vang lên ta mang ngươi đến là cho ngươi giúp ta làm một chuyện khi ngươi giúp ta đem sự tình hoàn thành ta liền mang ngươi trở lại ngươi rời đi thế giới kia một khắc đó thậm chí ngươi còn có thể mang về võ công kim ngân tài bảo nữ nhân năm cái thanh â m kia hai câu liền giải quyết rồi đàm tiếu thiên thật mấy vấn đề hắn dừng lại một khắc không để ý đến đàm tiếu thiên suy nghĩ trong lòng nói tiếp nửa tháng sau đêm trăng tròn ta sẽ đưa ngươi c h u y ể n tống đến thiên long bát bộ bên trong nhớ kỹ ta không cách nào trực tiếp cho ngươi bất kỳ năng lực ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình của ngươi mọi cử động sẽ đối với ngươi chỗ đi đến toàn bộ thế giới sản sinh ảnh hưởng đi trở nên mạnh mẽ biến thành thế giới mạnh nhất nói xong âm thanh này liền biến mất rồi mặc cho đàm tiếu thiên thế nào kêu gọi cũng không có người hưởng ứng tựa hồ vừa nay cái gì cũng không phát sinh như thế đàm tiếu thiên mánh địa giật mình tỉnh lại ngày thứ hai dòng dã một ngày đều ở đây muốn chuyện này có vẻ mất tập trung bị bà chủ giống lên nhiều lần liền ngay cả lý phong cũng nhìn ra hỏi mấy lần đều bị hắn qua loa lấy lệ quá khứ trên thực tế hắn một mực muốn cái kia thanh nhâm lạnh như băng có phải thật vậy hay không tồn tại cuối cùng hắn cho rằng thà rằng tin có không thể tin không bởi vì nếu như là giả hắn cũng ăn không là cái gì thiệt thòi nhưng vạn nhất là thật sự x á u hắn không cảm thấy đột nhiên trở nên hơi hưng phấn ha ha ông trời quả nhiên không có bạc đai ta bình thường một đời không ta cũng không tiếp tục phải về đến cái kia bình thường vô vị trong cuộc sống muốn xong chuyện này hắn sâu hít thở sâu mấy lần bình phục tâm tình lại bắt đầu suy nghĩ cái thanh âm kia nói mỗi một câu nói thậm chí mỗi một chữ hắn cảm thấy điều này rất trọng yếu này là cuộc đời của hắn không phải một trò chơi cái thanh âm kia tổng cộng nói rồi bốn câu nói số một hắn nhớ ta giúp hắn làm việc như vậy ta đầu tiên phải có làm việc năng lực rất có thể là võ công hay hoặc là cái gì khác đồ vật bằng không hắn liền không nữa cần ta sau đó sáu đảm tiếu thiên không biết nghĩ tới điều gì dùng mình một cái thứ hai ta giúp hắn làm việc có khen thưởng hoặc là nói hắn dùng những thứ đồ này đến cổ vũ ta h ắ n cuối cùng có thể mang theo phong phú thủ lao trở lại ta rời đi trong nháy mắt đó cha mẹ ta bọn họ không cần lo lắng đệ tam nửa tháng có thể là cho ta làm thật thời gian chuẩn bị muốn chuẩn bị một vài thứ ừ đêm trăng tròn có hay không hắn nếu nói truyền tống cần thiên thời cũng chính là đêm trăng tròn cần đặc biệt năng lượng cũng là chính là trăng tròn lực lượng đệ tứ ta nhất cử nhất động có thể có thể thay đổi nội dung vở kịch phát triển nói cách khác nếu như ta tùy ý làm việc rất có thể có thể thay đổi nội dung vở kịch phát triển mất đi tiên tri ưu thế thậm chí sản sinh rơi vào bị toàn bộ võ lâm bài xích hiểm cảnh đệ ngũ trở thành thế giới mạnh nhất thiên long bát bộ bên trong mạnh nhất hẳn là quét rắc thần tăng đi sẽ không còn ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế cao nhân đi lẽ nào ta muốn đánh bại hắn đang thiếu thiên lại là nghĩ đến mấy lần cảm thấy không có gì để sót vừa mới dù sao cũng hơi thỏa mãn hơi có chút dương dương tự đắc không tồi không tồi ta đàm tiếu thiên vẫn là có mấy phần trí tuệ ta quả nhiên thích hợp thế giới này cái k i a thanh âm thần bí chọn ta đến giúp hắn làm việc quả nhiên không sai có điều đến cuối cùng cũng không nói mình là ai cũng không nói cho ta biết cụ thể làm chuyện gì này sáu quên đi bây giờ muốn những này lại không có tác dụng gì còn chưa phải nghĩ đến đàm tiếu thiên nghĩ tới nghĩ lui trái lại cảm thấy có càng đa nghi hỏi Có điều cuối cùng điều vẫn lý à bà bà gào đàm làm nhàn là ngừng mình suy nghĩ, hắn đã nghe thấy bà chủ lại đang giống hắn. Nghe bà chủ gào thét, đàm thiếu thiên luôn cuống tay chân làm sống. Hơi có chút nhàn liền bắt đầu suy nghĩ chính mình không lâu xuyên qua đại kế. đương nhiên ở trong mắt người khác chính là như kẻ ngu、si、như mắt thấy chủ chủ thét, thiếu Hơi chút khác thế suy suy si đầu lâu qua tay bắt đã đại có lại lờ l dỗi ra. kế, kẻ ở phong đầy cõi lòng đồng tình nhìn đàm thiếu thiên cho rằng đây là bị bà chủ sợ hãi đến liền ngay cả bà chủ nói chuyện cùng hắn cũng không lại lớn tiếng như vậy chỉ lo đưa cái này người giúp việc dọa ra cái gì tốt n g ặ t đến Đàm Thiếu t i ê người Ấn còn ở làm kế hoạch của chính mình. Vấn Thiên cuốn n hoạch của chủ yếu là, là chu dịch. Đàm thiếu thiên châu ở làm là là l Đàm kế yếu Thiếu đề rồi ô mày. là là là Về vẫn vì vô phần chu dịch, tự nhiên tại tự sao l ợ n sơn để làng n g g để ba vi bộ. vi ư bí ẩn kia nếu muốn cho ta giúp hắn làm việc rất có thể trước tiên cho ta chút lực tự bảo vệ bằng không ta chết đối với hắn cũng không có gì hay nơi nghĩ đến cái kia thanh âm lạnh như băng bên trong một điểm nhân vị nhi cũng không có đ à m thiếu thiên có chút thấp thỏm bất an nhưng suy nghĩ một chút vẫn là cảm giác mình nghĩ không sai bằng không cái kia thanh nhâm thần bí giết chết chính mình không thể so bóp chết con kiến phiền phức làm sao khổ phế đại lực khí đem mình cho tới nơi này đến cứ việc đàm tiếu thiên không biết để một người xuyên qua nhiều phiền phức nhưng hắn coi như dùng cái mông nghị cũng biết nói vậy không là cái gì ung dung việc hắn đem ta làm tới nơi này lẽ nào thế giới này có cái gì phi phạm chỗ không bằng ra ngoài xem xem tiểu tử ngươi lại không xem bói vậy ở ta nơi này làm gì đừng ảnh hưởng ta làm ăn mau cút mau cút một bãi quán vỉa hè xem bói ông láo chừng mắt mắt dọc nhìn đàm tiếu thiên nói rằng lao chu đầu ngươi đã quên ta vừa nay đưa cho ngươi bánh màn đ ầ u ngươi lại không có gì chuyện làm ăn ta xem một chút làm sao vậy đàm tiếu thiên biết rõ đến nơi nào hát cái gì ca lúc này phải học được mặt d à y mày d ạ n tiểu tử ngươi có dám mau thả lao chu đầu cũng coi như cái người từng trải tuy rằng hắn chỉ có thể mấy tay công phu mèo quào nhưng đến cùng kinh nghiệm phong phú liếc mắt là đã nhìn ra tiểu tử này có việc mà đến bằng không mình và hắn cũng không có gì giao tình làm sao sẽ đột nhiên đến cho mình ăn có người nói phát lòng tốt đùa giỡn sống ở giang hồ tầng dưới chốt có mấy người lòng tốt ta cũng không đầu ngươi vật gì muốn thỉnh giáo một chút chu dịch đàm tiếu thiên mặt dạy nói rằng cái gì lao chu đầu trận mắt lên chỉ bằng mấy cái phá bánh màn thầu ngươi đã nghĩ lấy đi láo già giữ nhà bản lĩnh ngươi này tính toán mưu đồ đánh cho cũng không tránh khỏi quá vang dội điểm không được lao chu đầu như chặt đinh chém sắt địa cự tuyệt hiển nhiên một điểm thương lượng cũng không có có tiểu tử ngươi không đi đúng không lao già ta đi vị trí này tặng cho ngươi t o à n xứng đáng ngươi cái kia mấy cái bánh bao lao chu đầu nói được là làm được bắt đầu thu dọn đồ đạc ai ta muốn ngươi này phá vị trí làm gì được được được ta đi sự t ì n h ngoại ý liệu không thuận đ à m thiếu thiên chỉ có thể than thở rời đi ai nên làm cái gì bây giờ đ à m thiếu thiên dùng hết ra sức suy nghĩ chăm chú suy nghĩ đột nhiên hắn xem thấy phía trước cửa khách sạn vây quanh đoàn người ồ、oh, này là đang làm gì nhìn bà chủ sắp đi ra đàm thiếu thiên giả lấy l ò n g nói không chắc có thể mượn đến mấy cái b ậ c đây ai các ngươi ở chỗ này làm gì mau tránh ra đi ra đừng ảnh hưởng chúng ta làm ăn đàm thiếu thiên làm bộ một bộ rất phụ trách dáng vẻ ai biết bà chủ nhưng cho hắn cái bạo nện ngươi câm miệng đứng ở một bên đường nói chuyện đang bởi chương ba chân chính giang hồ chỉ thấy trong đám người một hải hải hắc hắc đầy mặt mặt dỗ mặc rất là khó coi bên hông tạm biệt đi trường đao ra hỏa hừ một tiếng lạnh lùng hướng về nơi này phủi một chút trung quy cũng không nói gì tiếp tục sắc meo meo nhìn chàng một người trong cô nương xinh đẹp hừm kinh diễm đ à m t h i ế u thiên lúc này mới chú ý tới cái kia bị vây quanh cô nương liền ngay cả hán loại này từng trải khá rộng rãi hai mươi mốt thế kỷ tân thanh niên nhìn cũng cảm thấy kinh diễm trắng toát gương mặt của màu hồng đôi môi tiêu chuẩn mỹ nhân mặt thon dài thẳng tắp người, một thân nhạt áo, trải hồng áo, dáng người, an quần dài mặc lúc này đàm thiếu thiên nhìn lý phong trốn ở trong khách sạn lén lút vây tay vội vã chạy tới ngươi làm sao trốn ở chỗ này không đi ra xem đàm tiếu thiên rất kỳ quái thiên kiên là một nhóm sơn tặc bên trong người cũng không tốt nhạc hắn vừa n ã y cô ý đụng phải lánh tiểu thư một hồi lánh tiểu thư không cẩn thận đánh đổ hắn rượu trên bàn chiếu vào hắn trên y phục vài dọn hắn liền ngăn lánh tiểu thư không cho nàng đi rồi ai bốn lý phong do dự một chút nhưng vẫn là đem tình huống nói cho đàm tiếu thiên nghe đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút nói lẽ nào núi này kẻ trộm rất lợi hại quan phủ cũng không phải là đối thủ ừ n lý phong kinh ngạc nhìn đàm tiểu thiên một chút cảm thấy hắn và quá khứ quả nhiên rất khác nhau không sai phu cận mấy cái chấn từng có mấy người đại lao ra bỏ vốn để quan phủ giết cướp kết quả đại bại mà quay về lãnh tiểu thư tới nơi này làm gì đàm tiếu thiên cảm thấy không đúng chỗ nào há nàng tới nơi này mua rượu lý phong thành thật trả lời mua rượu đàm tiếu thiên nhữ mày lại ai đúng rồi lão chu đầu làm sao không thấy đàm tiếu thiên đưa đầu ở ngoài cửa tìm tới tìm lui làm sao cũng tìm không ra lão chu đầu lao chu đầu nên thu sạp đi ngươi như vậy quan tâm hắn làm gì lý phong thuận miệng cùng đàm tiếu thiên nói ánh mắt lại nhìn chằm chằm khách sạn ngoài cửa tình huống không đợi đàm tiếu thiên trả lời liền có nói rằng mau nhìn giữa lúc đàm tiếu thiên cùng lý phong hiểu rõ tình huống thì giữa trường lại phát hiện biến cố vị kia lanh tiểu thư tựa hồ lần thứ nhất đụng tới chuyện như vậy trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải một hồi lâu mới phản ứng được đơn thuần nói ta bồi ngươi có được hay không cái kêu mặt r ố t nhưng cười dâm đáng động lên tay đến trong miệng không sạch sẽ nói không được ta xem hay là dùng ngươi y phục trên người đến bồi đi lãnh tiểu thư kinh hô tránh ra hắn sát thủ đúng vào lúc này hừ ban ngày ban mặt lang lãng càng khôn dám trước mặt mọi người đùa g i ỡ n phụ nữ đàng hoàng cả người màu xanh lam cầm bào phối điều này một thanh trường kiếm mặt sau còn theo mấy tên hộ vệ công tử đi nhanh tới hắn vừa đi vừa gọi hàng một thân quang minh lấm liệt là lâm hạo lâm gia đại công tử người chung quanh nghị luận sôi nổi ừ từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch đến xấu nhị gia thật là tốt sự không biết đại ca ta là nhị lòng sơn trại chủ sao cái k i a mặt r ỗ xem thường can dỡ đến cực điểm lại quay đầu lại s ắ c mị mị nhìn l ã n h tiểu thư lại nói ai nói nàng là phụ nữ đàng hoàng không chừng tiểu nương tử này liền yêu thích nhị gia đùa dẫn đây khà khà khà sáu phi không biết xấu hổ l ã n h tiểu thư nổi giận không n ớ t hi hi con muốn càng không biết xấu hổ bốn cái kia mặt dỗ cười hì hì không phản đối dâm tặc nhận lấy cái chết cái kia lâm hạo nhìn cũng lại nhẫn không đi xuống rút kiếm ra khỏi vỏ bổ về phía dâm tặc hừ nhìn ai chết cái kia mặt dỗ nhạy bén l o e lên đao đã xuất sao binh lách cách bàng đao kiếm g i a o kích trong tiếng hai người đã giao thủ với nhau chỉ thấy cái kia lâm hạo một chiều kiếm đâm ra bị mặt dỗ dùng đao rời ra trở tay ánh đao liền đến thẳng lâm hạo cổ、của. vừa nhanh lại tàn nhẫn cái kêu lâm hạo trả lại kiếm ngăn trở hai người ngươi tới ta đi ánh đao bóng kiếm bên trong khó phân cao thấp lâm hạo sau lưng hộ vệ thấy thế muốn tiến lên hỗ trợ ai biết trong đám người lại chui ra mấy người đưa bọn họ dồn dập đỡ đàm tiếu thiên nhìn tình thế nguy cấp mọi người nhưng đều t h ở ơ không động lòng hắn có chút nhìn không được nghĩ thầm nếu ta ở đây có thể nào trơ mắt nhìn cô nương này chịu nhục ta phải giúp đỡ một đám lãnh tiểu thư đi mau đi gọi người báo quan đàm tiếu thiên suy nghĩ hồi lâu ba mươi sáu kế t ẩ u vi thượng sách cảm thấy vẫn để cho lãnh tiểu thư tách ra mới là thượng sách cái kia mặt r ỗ vừa nghe gọi người báo quan nhất thời giác không được cặp kia lại tế lại nhỏ bé con chuột mắt gắt gao chừng đàm tiếu thiên một chút hữu tâm đuổi theo lãnh tiểu thư lại bị lâm hạo c u ố n lấy khó có thể thoát thân hắn con mắt hơi chuyển động ta cười nói lực là ngươi ra công lao lại bị tiểu tử kêu đoạn lâm hạo nghe xong vẻ mặt m ậ n ra động tác không khỏi đầy một phần mặt dỗ thoát thân mà chạy tiếng hô các anh em chết cũng không quay đầu lại hướng về ngoài trấn p h o n g đi đàm tiếu thiên vốn tưởng rằng sự đã x o n g kết ai biết cái kia mặt dỗ bước chân liên tục nửa người trên nhưng là xoay một cái quay đầu lại một cười g ầ n cầm trong tay cương đao phi ném ra mục tiêu chính là đàm tiếu thiên cương đao chạy như bay ở lâm hạo bên người trải qua hắn nhưng thờ ơ không động lòng chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào đàm tiếu thiên cùng cái kia mặt dỗ đao kia thẳng tắp hướng về đàm tiếu thiên bay đến đảo mắt đã đến đàm tiếu thiên trước mặt một khắc đó đàm tiếu thiên con ngươi đột nhiên rụt lại vô cùng x u ấ t sáng lẽ nào ta phải chết ở chỗ này hắn quả thực không thể tin được thật sự cho rằng cái mạng này liền muốn bị mất ở đây ai biết một tia sáng trắng né qua cương đao bị đạn ra chỉ là cương đao giảm gần quá đàm tiếu thiên né tránh không kịp trong nháy mắt ở trên mặt hắn để lại một cái vết sẹo nhỏ cái kia mặt dỗ lạnh rên một tiếng cái gì cũng không nói lời nào cùng hắn mấy tên thủ hạ tấn nhanh rời đi ba hiệp ch ấ n người tới chính là lãnh tiểu thư cùng một vị lao nhân tóc trắng vừa nay đạo bạch quàng kia chính là ông lao bán ra chỉ là chẳng biết vì sao hắn cũng không hề đuổi theo ý tứ đa tạ lâm công tử làm cứu viện phần ân tình này trở lại ta nhất định bẩm báo lao ra ông lao tiến lên hướng về lâm hạo c h ắ p tay khách khí đạo chỉ là hắn không hề liếc mắt nhìn đàm tiếu thiên một chút lâm hạo hoàn l ệ nói nơi nào nơi nào phúc ba khách khí ta và yên nhi thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên hai nhà chúng ta lại là đời đời giao hảo đây vốn là việc nằm trong phận sự ứng đối vừa tiêu sái lại có lễ phép nhất cử nhất động khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm trong lòng nếu không đàm tiếu thiên vừa nãy trơ mắt nhìn hắn thấy chết mà không cứu quả thực không thể tin được này càng là đồng nhất người lâm hạo vì vì thi lễ liền lại quan tâm nhìn về phía lanh tiểu thư nói rằng yên nhi ngươi không sao chứ đúng là lanh tiểu thư nghe xong lâm hạo hoán nàng yên nhi nhưng là hơi nhún g mày chẳng qua là khi giới không tiện nói gì làm cái vạn phúc sau khi nói tiếng cảm ơn sẽ đến đàm tiếu thiên trước mặt cười nói cảm ơn ngươi người giúp việc đàm tiếu thiên trong lòng tuy rằng không cam lòng nhưng trên mặt lại lộ ra thành hoàng thành khủng dáng vẻ nơi nào là nhỏ tỷ cắt nhân tự có thiên tướng ta còn cần cảm ơn vị lao bá này ân cứu mạng cái kia lão nhân tóc trắng lúc này đi lên phía trước nhìn một chút đàm tiếu thiên nhìn trên người hắn chạy đường mặc bẩn thịu tôi tớ quần áo trong mắt xem thường trợt lóe lên nói a phúc phần thưởng vị này mười l ư ợ n g bạc liên bắt chuyện phía sau tôi tớ nắm bạc đi ra sau đó lại cung kính mà đối với lanh tiểu thư nói tiểu thư hôm nay ngài bị sợ hãi đ à m tiếu thiên đem cái kia xóa sạch xem thường nhìn rõ rõ ràng ràng hắn khí phẫn điền ứng trực cảm giác một luồng máu tươi sông thẳng c h á n hắn nắm chặt nằm đấm hít thở sâu một hơi mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại nhẫn nhịn trong lòng tức giận mở miệng nói ta là gặp chuyện bất bình cũng không phải là ham muốn ban thường mong rằng đem bạc lấy về cáo tử hắn hầu như cắn răng nghiến lợi nói xong câu đó nói xong xoay người rời đi không phải vì những thứ khác thực đang lo lắng tiếp tục nữa chính mình không nhịn được trong lòng hoàng khí đại mắng ra miệng vì chính mình cùng khách sạn đưa tới đại họa đang bởi chương bốn giang hồ không phải một trò chơi lãnh tiểu thư thấy thế còn muốn nói gì tên kia gọi bạch phát lão giả nhưng là dành nói tiểu thư nghe nói ngươi xảy ra chuyện lao gia phu nhân đều lo lắng không thôi còn ở trong nhà chờ ngươi đấy rồi hướng đứng xem đám người lạnh lùng hư một cái còn không có xem đủ có muốn hay không đến chúng ta lanh ra đến xem cái thoải mái lãnh tiểu thư vừa nghe nghĩ tới cha cùng nương còn ở trong nhà lo lắng chờ đợi mình cũng không tiện chỉ hoan nữa lại nhìn một chút t ư tán đám người cùng một câu nói cũng không lại nói xoay người hướng đi khách sạn đàm t i ế u thiên thở dài một hơi không thể làm gì khác hơn là theo phúc bá hướng về lâm hạo nói lời từ biệt phúc bá cũng không thèm nhìn tới đàm t i ế u thiên bồi tiếp lãnh tiểu thư ly khai cửa khách sạn hướng về trong nhà chạy đi lâm hạo trước khi đi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn lược rơi xuống một câu nói không tự l ư ợ n g sức sau đó cũng không chờ đàm tiếu thiên nói chuyện mang theo hộ vệ xoay người rời đi tỏ rõ xem thường cùng đàm tiếu thiên trò chuyện đàm tiếu thiên trong lòng cũng là một đám lửa chuyện này là sao lẽ nào ta cứu người còn cứu lầm không thể tưởng trở lại trong khách sạn bà chụp nhưng là cười gần mở miệng chúng ta đại anh hùng đã trở về có muốn tới hay không ấm rượu ngon ăn mừng một trận nghe trong miệng nàng trào phúng đàng thiếu thiên vốn là tràn đầy một ngực lửa g i ậ n suýt nữa lúc đó phát tác may mà lý phong chạy tới kéo hắn một cái đàng thiếu thiên lại nghĩ tới chính mình thân thể này trước đây không nhà để về thì là bà chủ lòng tốt thu nhận giúp đỡ chính mình tuy rằng không đã cho cái gì tốt sắc mặt phát tiền công cũng ít nhưng ít ra nhân ra để cho mình có cơm có thể ăn có ý có thể mặc có phòng có thể ở không có chết đói đầu đường cũng coi như cứu mạng chi mà ăn thịt người ta mặc nhân ra ở nhân ra chịu nhiều như vậy ân huệ nếu là lại không tri ân báo đáp lại bị cắn ngược lại một cái chẳng lẽ không phải thành chỉ bạch nhãn lang không bằng cầm thú chính mình mặc dù không coi vào đâu đại hiệp nhưng là không làm được chuyện như thế đến nghĩ tới đây đàm tiếu h thiên l ử a giận trong lồng ngực tan thành mây khói hắn t ú i đầu bản muốn tiếp tục đi làm việc ai biết bà chủ trong miệng nhưng hộp ra một câu để đàm tiếu h thiên cùng lý phong đều thất kinh ngươi đã như vậy anh hùng nơi nào còn dùng làm những này lời thô tục chúng ta khách sạn này miếu tiểu dung không được như ngươi vậy đại phật ngươi đi đi bà chủ lạnh lùng nói thanh âm của nàng còn lâu mới có được bình thường vang dội nói ra lại làm cho đàm tiếu thiên cùng lý phong giật nảy cả mình ngươi ngươi muốn đuổi ta đi đàm tiếu thiên giật mình nói không thành tiếng bên cạnh lý phong cũng gấp đến lập tức khuyên nhủ bà chủ lại cho tiếu thiên một cơ hội đi để hắn sửa ta bảo đảm hắn nhất định sẽ đổi u cơ hội ta ngược lại thật ra muốn cho hắn chẳng lẽ là ta không cho sao bà chủ cũng nóng nảy được rồi lý phong đừng nói nữa bà chủ Ta biết rồi. nước đã đến chân đ a m thiếu thiên trái lại đột nhiên tỉnh táo lại hắn đầu tiên là ngăn cản khổ sở cầu xin bà chủ lý phong sau đó lại xoay người hướng về bà chủ bình tĩnh nói trên mặt hắn cùng trong giọng nói cũng không một phần đoán hận tình chỉ làm cho người ta cảm thấy sâu sắc suy tư cảm giác hắn cũng xác thực không phải trong lòng thầm hận ở trong lòng hắn cũng là như thế nghĩ tới hắn lúc này tỉnh táo lại đột nhiên ý thức được hắn vừa nay làm chuyện này đến tột cùng có gì ảnh hưởng sẽ mang đến cho hắn cái gì công tử nhà họ lâm rất rõ ràng tự trách mình đoạt hắn danh tiếng mà lanh ra hiển nhiên cũng nhìn không quá từ bản thân khả năng lãnh tiểu thư rất cảm tạ chính mình n h i ê n cũng chứng năm mà cái kia sơn tặc hiển nhiên đối với mình ghi hận trong lòng lúc gần đi thậm chí muốn giết mình sau đó nghe lý phong nói nếu không lãnh tiểu thư cầu xin cái kia lao đầu dâu bạc căn bản sẽ không cứu mình kích động năm vẫn là quá kích động tuổi trẻ sáu vẫn là quá tuổi trẻ đ à m thiếu thiên bây giờ suy nghĩ một chút thực sự có chút trách tự trách mình lúc đó nhiều người như vậy chưa từng ra mặt một mực tự xem đến lãnh tiểu thư xinh đẹp như vậy ngạch không đúng là chính mình thiện lương như vậy ai năm thị phi chỉ vì nhiều mở miệng buồn phiền chỉ vì can thiệp vào nhị được nhất thời khí miễn cho trăm ngày chi ưu gần đây học được rùa đen pháp đến rụt đầu thì mà rụt đầu chúng ta hoa hạ l a o tổ tông sớm đã có giáo hơn sáu quên đi hiện đang hối hận cũng không làm nên chuyện gì vẫn là ngẫm lại tiếp theo làm thế nào chứ đầu tiên cái kia sơn tặc thế tất yếu trả thù hắn dài đến sẽ không như mười năm báo thù cũng không chậm quân tử huống hồ chính mình kỳ thực cũng không có cái gì để hắn thật kiên kỵ bà chủ cản chính mình đi ngược lại là giúp mình bằng không chính mình còn đần độn tại đây ba hiệp trên c h ấ n chờ chết đương nhiên bà chủ cũng có chút tư tâm vì trong khách sạn những người khác suy nghĩ không phải vậy những sơn tặc kia rất khả năng nắm những người khác đến chút giận đến cùng so với ta sống thêm không thiếu niên đ à n g thiếu thiên có chút khâm phục những này sống ở giang hồ tầng thấp nhất người từng trải môn Hắn có lúc tự cho là thông minh, kỳ thực hồ cho thật họ không nhất năng ở trong trốn giang hồ sống cho thật tốt, cái nào lại là kẻ vỡ vẩn. Bọn họ võ công có lúc cái là lại là tự tài tốt, kỳ kẻ ở vỡ võ đầu ị n nhiêu, thế nhưng kinh nghiệm giang hồ sung、túc. Những kinh nghiệm giang h thế hồ hồ chưa ha ha cao bao kiểu tốt. đủ, đ tiên sơn tặc bị vây quét quá bởi vậy bọn họ cũng không dám cái gì cũng không điều tra đần độn đêm nay liền đến thứ yếu bọn họ nhất định phải điều tra một phen đây không phải là trên c h ấ n vì là bắt bọn hắn thiết cảm ấy nhưng mà điều tra nhất định cần thời gian chính mình chỉ cần lại tìm chỗ tốt trốn trên trốn một chút nói vậy tìm tới mình cũng muốn bỏ phí một phen công phu cứ như vậy chỉ cần đợi được đêm trăng tròn b ố n h ừ chờ ta lại trở về thì tuyệt đối tuyệt đối không có ai lại có thể đem ta đảm tiếu thiên như con chó như thế đuổi theo đuổi theo nuốt giận vào bụng làm con rùa đen rút đầu đó là ta đảm tiếu thiên bản lĩnh còn chưa đủ tự nhiên đến r ú t đầu đợi đến một ngày quyền nơi tay giết hết thiên hạ phụ ta cầu đến lúc đó ta cũng muốn nhìn một chút hay còn để ta rụt đầu đảm thiếu thiên cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ hắn thật là không có nghĩ đến không để ý dĩ nhiên thoáng qua liền rơi vào phiền phức bên trong hắn lần thứ nhất sâu sắc hiểu rõ đến nơi này là giang hồ một trường máu me địa phương không phải là cùng bình yên tĩnh nơi dưỡng lão đây không phải là một trò chơi có điều hắn gái bộ dáng này đúng là nhìn ra bà chủ cùng lý phong lo lắng không thôi hay là ta hơi quá đáng nếu không m u ố n không, không được bà chủ có chút nhẹ dạ nhưng n g h ị trong khách sạn những người khác trong lòng lại là thở dài đàm tiếu thiên c ầ m bà chủ ném qua đến một bao quần áo bên trong có mấy thân tắm rửa xiêm y một ít lương khô cùng thủy còn có chút lộ phí phụ cận mấy cái c h ấ n đều sợ nhị long sơn sơn tặc ta cũng không có thể vì bọn họ đưa tới mối h ò a năm tận lực tận lực trốn xa một chút đi bà chủ thở dài một hơi không nói cái gì nữa tiếu thiên năm lý phong nhất thời nói không nói ra được hay là hắn lúc này cũng thật sự không biết nên nói cái gì chỉ được cùng đàm tiếu thiên hô nói một tiếng bảo trọng lý phong trong lòng cho rằng sự tình hung hiểm nguy cấp thiên điệu rộng lớn to lớn đàm tiếu thiên như thế vừa đi coi như thoát được nhưng cũng khả năng mãi mãi cũng không thấy được cái này cùng nhau lớn lên huynh đệ tốt mà đàm tiếu thiên trong lòng nhưng là nghĩ hử một nhóm sơn tặc có gì đặc biệt ta hồ hán ba sớm muộn có một ngày r ế t trở về đến lúc đó hanh ba yên tâm ta sẽ không có chuyện gì ta còn sẽ lại trở về đàm tiếu thiên đầu tiên là an ủi dưới lý phong nhưng mà trong lòng thảo luận sau một câu nói nhưng cho thấy hắn cường đại tự tin đúng chỉ cần ta lại trở về sáu nhất định lòng trời l ỡ đất chỉ là sơn tập bảy đàm tiếu thiên cũng không do dự cầm lấy bao quần áo thừa dịp bóng đêm chạy vội đi ra ngoài may là hắn ngày hôm nay lấy sạch ở trên c h ấ n thật chuyển tốt chuyển không phải vậy vẫn đúng là nhận không ra đường ai biết khi hắn đi tới góc tường thì bảy đang bởi chương năm hay là đây chính là thiên ý chờ đã tiểu t ử thúi một tiếng nói giàn mua vang lên láo chu đầu đột nhiên từ bên trong góc đi ra lao chu đầu đừng gọi người muốn làm gì đàm tiếu thiên vội vã để láo chu đầu hạ thấp thành đến lại to mày có chút khẩn trương nhìn hỏi hắn cho láo chu đầu cẩn thận đưa tới một quyển sách xem ra rách giới dùng dây thường biên lên vừa nhìn chính là viết tay cũng không phải là in ấn đi ra ngoài đây là bốn đàm tiếu thiên lẽ nào năm nửa đêm canh ba chính mình vội vàng thoát thân lão chu đầu lại đây cho mình một quyển sách bảy lẽ nào năm lão chu đầu chính là trong truyền thuyết quét giác thần tăng vậy nhân vật huyền thoại ngày hôm nay bị bản đại hiệp lâm nguy không loạn lấy trí chuyện cứu người cảm động cam tâm tình nguyện đem suốt đời tuyệt học truyền cho mình để cho mình đi bảo vệ thế giới vũ trụ hòa bình n a o động mở ra đ à n g thiếu thiên là ở một buổi tối ra đời không sai nhưng không phải ở tối ngày hôm qua như vậy chu lão đầu trên người chịu huyết hải thâm cửu muốn thu ta làm đồ đệ dạy ta tuyệt thế thần công để ta báo thù cho hắn làm một tên ở trường trạch nam sinh viên đại học hắn vẫn không có ở trong xã hội cất bước kinh nghiệm tuổi trẻ nhưng hắn dù sao không phải ngốc hắn tuyệt sẽ không cho là chính mình xuyên việt tới thì còn thuận liền dẫn nhân vật chính vầng sáng hắn lúc này như có điều suy nghĩ nhìn về phía trong tay quyển này rách dưới thư chu dịch xem bói đàm tiếu thiên mở ra xem thở phao nhẹ nhõm phảng phất nằm trong dự liệu nhưng lại phảng phất có chút mất mát làm sao vậy lao chu đầu nhìn đàm tiếu thiên đờ ra suy nghĩ dáng vẻ rất buồn bực có như vậy khiếp sợ sao h ả không có gì đàm tiếu thiên phục hồi tinh thần lại biết mình nghĩ tới nhiều lắm bận bịu phục hồi tinh thần lại lúc này thoát thân quan trọng không phải đờ ra thời điểm có điều nhìn lao chu đầu có chút khả nghi sắc mặt của hắn vội vã nói sang chuyện khác đúng rồi ngươi tại sao lại đồng ý đem này phá ba nhìn lao chu đầu sắc mặt lập tức không đúng đàm tiếu thiên bận bịu đổi giọng quý giá này bản lĩnh sở trường truyền thụ cho ta đây ngươi bạch thiên không phải rất kiên quyết sao đương nhiên là kiên quyết bất c h u y ể n đàm t i ế u thiên trong khoảng thời gian ngắn còn muốn đề tài bởi vì ta bóng t ố i trong góc tường lại đứng ra tới một người là ngươi đàm t i ế u thiên lại là sợ hết hồn người này là ai đây không sai chính là ta cái k i a thanh âm chát chúa dễ nghe hết sức tốt nghe hơn nữa đàm t i ế u thiên cũng là hết sức quen thuộc phóng tầm mắt nhìn lại chính là lãnh tiểu thư bản thân ừ lãnh tiểu thư một đường đường mọi người thiên kim không biết lúc này tìm ta cái này liền khách sạn người giúp việc cũng không tính người có chuyện gì đàm tiếu thiên nghĩ tới vì nữ nhân này từ vốn là m ệ t nhọc nhưng an ổn tôi tớ sinh hoạt trong nháy mắt lưu lạc giang hồ chính là k h í không đánh vừa ra tới nhân nói vậy vô cùng không k h á c h khí ta biết n g ư ờ i năm ai xin lỗi hy vọng này có thể đến giúp n g ư ờ i lãnh tiểu thư nghe xong đàm tiếu thiên cũng không hề tức giận chỉ là than nhẹ một tiếng đạo lời xin lỗi hướng về đàm tiếu thiên đưa qua một bao quần áo đến đàm tiếu thiên do dự một chút vẫn là thu đi lúc này nhìn đầy mặt tay náy lanh tiểu thư hắn cũng không tiện tiếp tục gác nói ác ngữ việc này mặc dù nhân nàng lên nhưng cũng không có thể toàn bộ quy tội cho nàng ai hay là đây chính là thiên ý đi bên cạnh lao chu đầu tựa hồ cũng có tâm sự chờ ở một bên không hề nói gì trong đêm tối này ba người cắt có tâm sự cùng một địa điểm cũng trong lúc đó thân phận tình cảnh tâm sự nhưng tuyệt nhiên không giống đ à m t i ế u thiên đột nhiên cảm thấy này bóng đêm tựa hồ là như thế mênh ngông hắn không hề nói gì k h o á t tay háo một cái thẳng đi ra ngoài hướng đi một cái hắn cũng không biết tương lai đường lãnh tiểu thư cùng láo chu đầu nhìn đ à m t i ế u thiên rời đi nhưng không hề nói gì còn có thể nói cái gì đó còn có cái gì dễ bàn đây bun ô ba ở dạ đường bên trên đ à m t i ế u thiên không ngừng mà suy nghĩ chính mình hôm nay tình cảnh còn có chuyện này lý phong nói lãnh tiểu thư là đến trong khách sạn mua rượu đường đường thiên kim tỷ lại không phải là không có người hầu còn dùng tự mình đến đến mua rượu thực sự có chút khả nghi mà lao chu đầu một không nơi nương tựa lao nhân dựa vào bầy sạp sinh hoạt người từng trải xem ra tựa hồ cùng lãnh tiểu thư rất quen dáng vẻ nay không nói tuyệt đối có vấn đề thế nhưng chẳng lẽ không tồn tại mấy phần khả nghi sao đang thiếu thiên một bên ở mênh mông trong bóng đêm bỏ chạy một bên ở trong nội tâm nghi hoặc không rõ chỉ là ta cũng biết biết đến càng nhiều người thường thường bị chết càng nhanh lãnh tiểu thư xác thực có bí mật nhưng ta cái gì cũng không muốn biết tại đây điều thoát thân trên đường đ à m thiếu thiên một bên sờ soạng chạy đi lại thở dài một hơi thầm nghĩ bây giờ ta vốn là thân ở nguy cấp bên trong muốn những thứ này thì có ích lợi gì thực sự là lo sợ không đâu bây giờ không phải là hai mươi mốt thế kỷ xã hội hiện đại quản việc không đâu chỉ có thể từ gây phiền phức quên đi quên đi không quan tâm những n à y cùng ta không có quan hệ chuyện Ta còn là nghĩ kỹ làm sao tránh thoát tháng trăng trọn, ta sao còn được cuộc chuyển nghĩ những ngày gần đây, đợi được tháng này 15 đêm trăng trọn, nên đón ta cuộc sống khả năng là làm khả kỹ đêm đây, đợi bà chủ hy vọng ta đi quan đạo thông qua thành trấn chạy trốn tới một tên sơn tặc ngoài tầm tay với địa phương thế nhưng loại này trốn pháp thành công độ khả thi tinh khiết dựa vào vận may sơn tặc tùy tiện ở trong thành trấn hỏi một chút những bố trí kia cơ sở ngầm là có thể dễ dàng tìm tới ta sau đó sáu ha ha phương pháp này vì ta không lấy đàm tiếu thiên nhìn một chút chu vi lúc này vùng hoang vu đất hoang người ở hoàn toàn không có chỉ là đây cũng không phải là hiện đại có cẩn thận dã thú qua lại hắn nhìn một chút trong tay bao vây có bà chủ cho cũng có l ã n h tiểu thư cho rốt cục bắt đầu hoàn toàn tự tin nơi này có lương khô thủy lộ phí chỉ cần tìm cái khe suối t ử trốn mẹ kiếp mười ngày nửa tháng tiểu sơn tặc chờ ta trở lại ta để cho các ngươi biết đông hoa tại sao đỏ như vậy đàm tiếu thiên cái tên này kế hoạch rất khá sắc thực sự tình phát triển phần lớn bị hắn liêu bên trong chú ý là phần lớn cũng không phải toàn bộ mặt dấu ngày đó cũng không phải là vì dẫm chút gì chỉ là đi chọn mua chút vật tư vừa ra sự bọn sơn tặc vừa căng thẳng liền hoài nghi lại có người muốn đối phó bọn họ bởi vậy vô cùng cẩn thận điều tra nhưng cẩn thận điều tra xác nhận này căn bản không phải cái gì cảm ấy chỉ là mặt dấu việc tư sơn tặc liền thở phào nhẹ nhõm cảm giác mẹ kiếp hưởng phí hết bốn năm thiên mà mặt dấu căn cứ khách sạn người khẩu cung ồ bị tổ đi tới thành trấn bố trí tìm kiếm thì lại dùng năm Sáu tiên. lúc này tuy rằng ở bề ngoài cũng không nói gì nhưng vừa nhìn không là cái gì nhằm vào toàn bộ nhị long sơn c ặ b ấy chỉ cần chỉ là vì là cái kia mặt dỗ xả giận dù cho hắn là lão đại thân đệ đệ sơn tặc bên trong có mấy người vẫn là bắt đầu dù sao cũng hơi bất mãn một điểm chỗ tốt không có chỉ vì mặt dỗ tên ngu xuẩn kia xả giận công việc này làm ra có dám y tứ còn không bằng ở trên núi nghỉ ngơi chơi chơi gái uống một chút ít rượu hoặc là tìm mấy cái làng hoặc đội buôn bốn một phiếu phát cái tải mà ở tình huống như vậy mặt d ẫ u ca ca cũng không tiện cái lời c h ú ý kỳ thực nhị long sơn đại trại chủ cũng chủ yếu là vì duy trì bọn sơn tặc đối với ngoại giới lực trấn nhiếp nếu như tuy ý một người giúp việc đều có thể không sợ bọn họ như vậy bọn họ còn làm sao lan lộn bằng không h ắ n thư thư phục phục ở trong sơn trại hưởng phúc không được hà tất vì cái này thành sự không đủ bại sự có thừa đệ đệ bôn u ba lao lực đây chính là h ắ n đệ lại mẹ nó không phải cha h ắ n đang bởi chương sáu sống hay chết cứ như vậy chúng ta nhân vật chính đàm tiếu thiên ngay ở hắn tìm được trong hốc núi bắt đầu rồi một đoạn kỳ diệu sinh hoạt phi phi đáng chết làm sao có nhiều như vậy sâu đàm tiếu thiên bắt đầu mấy ngày này không mấy ngày hắn cũng đã không ngừng têu khổ đầu tiên đối với một quanh năm sinh sống ở trong rừng rậm người mà nói đừng nói trốn cái mười ngày nửa tháng chỉ cần chuẩn bị kỹ càng coi như trốn cái mấy tháng đều là dễ như ăn cháo nhưng đàm tiếu thiên xuyên qua trước là một phổ thông sinh viên đại học càng nói cho đúng là trạch nam sinh viên đại học hắn nhìn các loại không ít thế nhưng tùng lâm thám hiểm loại này cao cấp đại khí trên đẳng cấp vận động tính hạng mục từ trước đến giờ cùng hắn không có một mao tiền quan hệ bởi vậy không phải kinh nghiệm không đủ mà là không hề có một chút kinh nghiệm được rồi may là hắn cũng miễn cưỡng tính được là đọc nhiều sách vở hơn nữa muốn tránh khoảng thời gian này cũng không phải rất dài cách giữa tháng cũng là mười ba ngày khoảng t r ư ờ n g hắn trước đó cũng, cũng đã chữ bị một ít thức ăn nước u ố n g nguyên đương nhiên bởi vì phải tránh thai mắt của người khác chuẩn bị cũng không phải rất sung túc đồ ăn vẫn được nhưng nguồn nước liền ít nhiều có chút không đủ bởi vậy đoạn này dã mà nạ cạ lưu trình hắn trải qua thật không ra sao được rồi không đ ể cập tới những kia bay tới bay lùi c ò n sâu nhỏ thỉnh thoảng mặt đất tầm ướt mấu chốt nhất sự không có thể tùy ý nhóm lửa không phải vậy chỉ cần là cá nhân chỉ cần không ngủ không kém trí men theo khói đặc là có thể ung dung tóm lại n g ư ờ i bởi vậy muốn ăn đồ ăn chín còn phải dùng đất làm cái đơn giản lò sưởi dùng lửa m u ộ n đồ vật ăn lửa này hậu còn không thật nắm giữ làm ra hoặc là tiêu hay hoặc là không quen thậm chí bán tiêu nửa chín đồ ăn được rồi thoát thân quan trọng không ăn nhiệt hồ hồ thức ăn gặp mang bánh ngô cũng được chứ vấn đề còn phải uống nước ca muốn đi bờ nước ở bờ nước còn phải lưu ý manh t h ú và v v đương nhiên lúc ngủ cũng phải đừng không chết ở sơn tặc trong tay chết vào con cọp miệng dưới hoặc là hùng trừng dưới độc rắn bên trong cái kia thực sự cũng là oan uổng a cho tới bà chủ cho này điểm lương khô cùng thủy hắn sớm đã dùng xong t ố t xấu là ở trên núi đàm thiếu thiên chính mình nhịn một chút miễn cưỡng lại tìm chút ăn uống đến ăn cơm uống nước sau đó còn phải b à i tiết sau đó còn phải vùi lấp xử lý mùi hắn đã cảm giác mình rời xa xã hội văn minh biến thành dã nhân vừa bẩn vừa thối khó coi đương nhiên ngoài ra một nhóm hơi động đều phải chú ý g i ấ u vết lưu lại ngoại trừ nhìn bằng mắt thường đến còn có mùi v v may là đàm tiếu thiên tìm được rồi một ít gây mũi mùi cỏ dại đến che đậy mình mùi vị dù sao vạn nhất kẻ địch có cầu làm sao bây giờ lúc này nuôi con chó t r o n g nhà hộ viện thực sự lại không quá bình thường ai ngươi nói đàm tiếu thiên nghĩ tới đầy đủ sao theo lẽ thường tới nói sơn tặc cũng chỉ còn sót ba bốn ngày ở cổ đại điều kiện như thế này dưới dựa theo sơn tặc những người kia mấy loại kia sĩ khí đi mượn trợ công cụ hơn nữa trời tối còn phải kết thúc công việc một mực đàm tiếu thiên còn tìm cái núi hoang liền thợ săn cùng tiểu phu đều rất ít đến vì là giảm thiểu hắn bị phát hiện tỷ lệ t ậ n lực giảm bớt xuất hành số lần cho dù đi ra ngoài cũng sẽ cẩn thận xử lý tốt dấu vết bởi vậy đàm tiếu thiên thật sự cho rằng sơn tặc bắt hắn lại mạnh mẽ dàn v ậ t nguyện vọng này ít khả năng đ ạ t thành nói chung một câu nói có thể cân nhắc đi vào đàm tiếu thiên đều là thật cân nhắc tiến vào còn lại nhàn rỗi nhàm chán thời gian ở trong đêm tối này ngủ không được thì đàm tiếu h thiên tận lực muốn một ít vui vẻ sự đến sung sướng tâm tình của chính mình hóa giải một chút áp lực t ỷ như đến thiên long bát bộ bên trong làm sao tập võ làm sao phao em gái làm sao hưởng thụ hạnh phúc của mình sinh hoạt hay hoặc là sau khi trở lại làm sao dàn v ậ t bọn sơn tặc còn có cái gì c h o má lanh ra lâm ra đến vì chính mình hả giận thực sự k ẻ nhạt liền nghiên cứu quyển kia chu dịch thừa dịp mấy ngày nay hán tiêu tốn lượng lớn thời gian công phu vùi đầu vào chu dịch bắt quái đi tới、Ai? Một phân tiền phân khó cứ h anh hùng hán, nếu không lúc mới bắt đầu thời gian eo hẹp, chính mình không chu dịch đem mình ế nếu t bắt một gian sao người đồng nào, quyển đầu lúc lại làm có được mới đem m eo vì sẽ c độ này? 9. Cứ như à y Cứ vậy đàm thiếu thiên chịu đựng qua đoạn này mỹ hảo thời gian đây là ngày cuối cùng đàm thiếu thiên như cái bùn hầu như thế trốn ở hắn tìm được trong ổ hắn nhìn bầu trời nghĩ đến rồi nguyệt mãn tây lâu thời gian liền không cần tiếp tục phải quá loại này ăn không ngon m à không đủ ấm ngủ không thơm lại bẩn thỉu còn không nhìn thấy người phá cuộc sống nhưng đàm tiếu thiên một mực không nghĩ tới năm xác thực mặt dỗ cái tên này ở trong sơn trại cùng người khác quan hệ cũng là giống như vậy quá nửa là dựa vào hắn ca quan hệ nhưng hắn cùng cậu quan hệ cũng không lại vậy cũng là là môn m tài nấu nướng bởi vậy dựa vào những ngày cậu hắn vẫn đúng là tới gần đàm tiếu thiên thế nhưng đàm tiếu thiên ở vào núi sau liền muốn biện pháp tiêu trừ mùi bởi vậy cậu cũng không nhiều lắm dùng mặt dỗ cầm đao bổ tới chém tới l i ề u mạng phát tiết riêng mình bất mãn mặt sau mấy cái tùy tùng cũng là phờ phạt một bộ không nhịn được dáng vẻ đoàn người cũng không có ý định sẽ tìm tìm vội vàng đường hướng về trại bên trong về tám được rồi nếu như không có đem vận may cân nhắc đi vào là của ta sai lầm ta nhận đ a m thiếu thiên một bên hối hận một bên điên cùng trốn không sai các loại bố trí đều không có gì sai lầm nhưng có lúc vận mệnh vật này thực sự rất kỳ diệu ngưu sự tại nhân thành sự tại thiên không phải chỉ là nói xuông có thể là đàm t i ế u thiên quá trải q u a sát ông trời nhìn hắn khó chịu nói chung hắn vận may không phải tốt như vậy mặt dỗ không tìm được đàm t i ế u thiên trong lòng rất tức giận ở trên đường cầm đao bổ tới chém tới nhìn cái gì đều không hợp mắt đều muốn đạp một c ước phát chút một hồi bất mãn trong lòng ai biết chân hắn trượt đi từ trên núi lăn té xuống hơn nữa cũng không ngã chết một mực lăn lăn liền lăn tới đàm t i ế u thiên thật vất vả tìm được trong ổ liền đàm tiếếu thiên khổ rồi hắn nghe mặt sau có người kêu nhị ra âm thanh càng ngày càng gần bởi vậy cũng không đi đối phó rơi vô cùng chật vật mặt rỗ xoay người bỏ chạy cái gì bao vây cái gì chu dịch đều không để ý tới vung g â u mặt rỗ mang tới cầu cũng đổi tới mấy người một con chó ở nơi này hầu như hoang tàn vắng vẻ trong núi sâu bắt đầu rồi dưới trời chiều truy đuổi đàng thiếu thiên lúc này lại lần nữa như con chó vậy chạy trốn bị đuổi theo lúc này tà dương đã hạ sơn chân trời mơ hồ lộ ra trăng lưới liềm liền thiếu chút nữa một chút chỉ cần trăng trọn ta liền thành công cố lên cố lên cố lên đàm tiếu thiên đàm tiếu thiên không ngừng cho mình cổ kính ta là người xuyên việt ta là chủ giác ta thật vất vả mới tìm được cuộc sống khả năng chuyển biến tốt ta sẽ không chết đuổi theo cho ta vào chỗ chết truy cậu vật làm hại nhị gia ở đây ăn xong mấy ngày đất còn té lộn mèo một cái chờ bắt được ngươi cho ngươi cùng nhị gia cậu cố gắng thân thiết một phen mặt d â cắn răng nghiến lợi hô hắn rơi không nhẹ lúc này chạy bộ lên liền lớn tiếng thét để t h ủ hạ mang theo cầu đuổi theo đàm tiếu thiên vanh bảy thực sự hết cách rồi đàm tiếu thiên m ệ t đến không được lại không tìm được chỗ trốn không thể làm gì khác hơn là nhảy tới trong nước nước này lưu vô cùng chạy xiết đàm tiếu thiên dựa vào thủy thế tiếp tục trốn à tiểu tử này thật có thể chạy chờ ra ra bắt hắn lại muốn sống sống dằn vặt đến chết hắn mặt sau vẫn đuổi theo sơn tặc cũng mệt mỏi không được vừa nhìn đàm tiếu thiên nhảy xuống nước chửi ấm lên bắt đầu ven bờ một bên điên cuồng đuổi theo d ò nước g n hướng về phía đàm tiếu thiên không ngừng đi tới hắn cẩn thận từng ly từng tí một bất cứ lúc nào chuẩn bị điều chỉnh phương hướng tận lực không đánh vào tảng đá hoặc cái gì khác trên thời gian càng ngày càng đến gần thành công phảng phất đang ở trước mắt đàm tiếu thiên lấy sạch mang theo vô cùng hy vọng xem hướng thiên không hắn còn nhớ lần trước đã biết sao thành kính thực sự trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một đêm lúc này dĩ nhiên là nửa tháng dòng nước càng ngày càng c h ả y xiết trước mắt tuy rằng không là cái gì thác nước lớn nhưng này nếu như ngã xuống đánh vào nào đó tảng đá trên đó cũng là xong đàm tiếu thiên giật này cả mình bắt đầu l i ề u mạng giấy giụa muốn tìm cái c ả n h cây và vân vân thật n ắ m lấy nhưng là trên bờ vẫn còn có kẻ địch mắt nhìn chằm chằm n ă m ta làm còn chưa đủ t h ỏ k h ô n có ba hang ta chỉ tìm một chỗ ẩn thân thất sách bởi vì sợ gặp phải manh thu cùng lưu lại dấu vết ngùi nhưng đối với cảnh vật chung quanh không có cố gắng điều tra thất sách ở trong giang hồ không biết một chút võ công không hề có một chút lực tự bảo vệ thất bại thất bại giả như ta sống tiếp tuyệt đối tuyệt đối sẽ không tái phạm nhiều như vậy sai lầm đ à n g tiếu thiên cuối cùng vẫn là không thể làm gì t ù y ý dòng nước siết đem chính mình lao xuống thác nước hắn tại thác nước trước vô lực n g h chỉ trước mắt liền rớt xuống bay v ọ t tại thác nước trước một khắc đó hắn bắt đầu tuyệt vọng nhìn buộc bày ra bọn nước không ngừng mà trùng kích ta phải chết sao ta thất bại sao cuộc đời của ta chấm dứt ở đây sao đàm tiếu thiên mạnh mẽ chống đỡ bị bọt nước liên tục quất thân thể hắn cảm giác mình mệt mỏi quá dường như muốn hôn mê hắn đã vô lực giơ lên huệ vải không thể tả đầu đến xem hướng thiên không hắn không biết lúc này mênh mông trong bầu trời đêm trong sáng sáng sủa nguyệt đã thành hình tròn n g u y ệ t quang nhẹ nhàng chiếu vào đàm tiếu thiên trên người tựa hồ đang an ủi hắn huệ vải bị thương thân thể đột nhiên đàm tiếu thiên trên người cũng bắt đầu phát sáng một đạo n g u y ệ t quang xây dựng môn càng xuất hiện ở đàm tiếu thiên trước mặt cánh cửa này ánh sáng thiềm giật thần bí khó lường tựa hồ không người có thể thấy do phía sau cửa đến cùng có cái gì đàm tiếu thiên trong nháy mắt lại tinh thần tỉnh táo nếu như cuộc đời của ta là cá chép nhảy long môn như vậy long môn đang ở trước mắt ta đàm tiếu thiên kích động và phần mặc kệ trong cửa là cái gì đều không trọng yếu dù sao cũng hơn hiện tại được không phải sao đàm tiếu thiên không hề nghĩ ngợi liền đem hết toàn lực vọt vào cũng hoặc là nói là hạ tiến b ả o mặt sau đổi quá mau hai tên sơn tặc nhìn thấy tình cảnh này kinh dị vạt phần thế nhưng còn không chờ bọn họ kinh ngạc thốt lên một đạo n g u y ệ t quang né qua bọn họ đã bị mải thành hôi chân chân chính chính hôi theo gió rồi biến mất biến thành cho bụi đương nhiên tình cảnh này đã ngất đi đàm tiếu thiên tự nhiên là không nhìn thấy rốt cục cuối cùng thành công rốt cục muốn vào đến thiên long bát bộ bên trong à. đàm tiếu thiên mang theo như vậy một hạnh phúc vô cùng ý nghĩ hôn mê bất tỉnh chờ đàm tiếu thiên lại là như thế nào cảnh tượng đây Đăng bởi. chương bảy thiên ý t r e o người khúc khúc khạc ba khúc khúc khạc một trận tiếng ho khăn sau đàm tiếu h thiên rốt cục tỉnh lại hắn vốn cho là mình khắp toàn thân không có một chỗ không đau ai biết càng hoàn toàn không phải như vậy hắn miễn cưỡng mở mắt ra nghĩ mới vừa vô cùng chật vật gian nan cầu sinh hắn đ ố n g nhiên có chút muốn khóc nhưng cuối cùng sững sờ nửa ngày nhưng không có khóc ra một tiếng sau đó hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha năm ha ha ha bốn hắn cười là thoải mái như vậy chẳng t r ề như vậy tâm tình khoan khoái hắn thật sâu thở ra một hơi để cho mình tỉnh táo lại cảm giác một hồi thân thể của chính mình tựa hồ hoàn toàn không bị thương hơn nữa c h ỉ cảm thấy chính mình tựa hồ cùng trước đây rất khác nhau bất kể là thân thể phản ứng vẫn là ngũ rác chi rác thậm chí trí nhớ tựa hồ cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ cái kia người bí ẩn tựa hồ trị thương thế của ta còn đối với thân thể ta làm cái gì có điều tựa hồ không giống chuyện xấu coi như chỉ là chuyện xấu ta cũng không thể ra sức hay là trước nhìn tình cảnh trước mắt đi bà chủ cùng lãnh tiểu thư cho bao vây từ lâu không biết đi nơi nào hắn sờ sờ trên người quần áo là làm ra còn có chút bạc hắn suy nghĩ một chút trong cái bọc bất quá chỉ là quyển kia chu dịch cùng tắm rửa xiêm yỉa dù sao cũng hơi ăn uống cùng bạc mất thì mất chờ ta đem là cả thiên hạ nghĩ tới đây hắn lại cảm thấy hùng tâm vạn trượng chỉ muốn cất tiếng cười to đang tiếu thiên hơi hơi hoạt động hạ thân tử hơi suy nghĩ thử nghiệm hô hô o à n nói này cho h ắ n sáu nhưng mà cái kia thanh âm lạnh như băng nhưng cũng từ đầu đến cuối không có v a n g lên hắn thở dài cũng không nói gì bắt đầu bốn phía đánh giá phát hiện mình thân ở một bên trong thung lũng lấy làm kinh hãi chẳng lẽ là sáu đàm tiếu h thiên tựa hầu nghĩ đến cái gì càng mặt lộ vẻ vui mừng ai biết cẩn thận đánh lượng rồi lại là lấy làm kinh hãi trên mặt sắc mặt vui mừng cũng không còn sót lại chút gì hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy chính mình thân ở bên trong thung lũng vốn tưởng rằng là như thế này bên trái trên vách núi một cái thác nước lớn như ngọc long huyền không quần quận mà xuống đổ vào một tòa trong s u ố t dị thường trong hồ lớn thác nước lớn không ngừng truyền vào hồ nước nhưng không tràn đầy thác nước truyền vào nơi hồ nước l a n lộn chỉ cách thác nước mười dư trượng hồ nước liền một bình như gương mặt trăng chiếu vào trong hồ giữa hồ cũng là một trong sáng trăng trọn phi buộc bao la minh hồ tuyệt lệ trong cốc càng là tú sắc rực rỡ hoa cỏ như đệm thật là nhân gian như tiên cảnh vị trí đây chính là vô lượng gãy vực lang hoàn phúc điện bao nhiêu kim dung võ hiệp người yêu thích trong lòng thánh đ ị a ai biết hiện thực nhưng là như thế này âm s â m s â m bên trong thung lũng lòng đất đều là năm xưa hủ cây cỏ lá héo nát thành mềm bùn lại hơn một dặm sơn đạo gồ ghề khắp mọi nơi âm ú điện gió lạnh từ một cái hẹp hẹp thung lũng trong đường nối quát đi vào thổi đến mức người cô ra mơ hồ đau đớn địa phương quỷ quái này là nơi nào người bí ẩn sao đem ta truyền tống tới đây đàm tiếu thiên nhất thời thất vọng quên đi tốt xấu là đến rồi thiên long bát bộ bên trong không biết bây giờ là thời gian nào đoàn dự đi qua v ô lượng sơn để không đột nhiên có người thanh truyền đến được rồi liền ở đây đ a m g tiếu thiên kỳ quái nơi này hẻo lánh đến cực điểm cũng có người đến cũng không biết là thật là xấu trốn trước lại nói liền ẩn thân ở một khối đá lớn sau chỉ h o á n hô hấp ngươi ngày hôm nay nhìn thấy chuyện không được hướng người bên ngoài tiết lộ nửa điểm sau đó cũng không cho hướng về ta nhấc lên nhớ tới sao chỉ nghe một giọng nữ truyền đến bước chân tiến dần mặt sau tựa hồ còn cùng cái nam vâng là đàn ông kia hồi đáp nghe t ô i không đúng đến cùng hai người này là ai đàm tiếu h thiên trong lòng sinh nghi có thể sợ sệt ngẩng đầu bị người nhìn thấy bởi vậy cũng không dám thò đầu ra đến xem sau đó có gì đó cổ quái sâu xuất hiện không cho phép n g ư ờ i ngạc nhiên ngàn vạn không thể lên tiếng giọng nữ kia lại là để phân phò nói đàn ông kia chỉ là không được đáp vâng vâng một kẻ phụ họa không biết võ công làm sao như là không biết võ công nữ không cần phải nói nam như vậy mềm yếu hử cũng là dễ làm đàm tiếu thiên tuy rằng từng đọc thiên long bắt bộ lúc này cũng để cho hai người đối thoại làm mơ hồ trong lòng kỳ quái lẽ nào hai người này không phải nhân vật chủ yếu chỉ là chút không biết tên diễn viên của chúng giọng nữ kia nói chúng ta đến bên kia dưới tảng cây bảo vệ đàm tiếu thiên không nhịn được muốn đưa đầu đột nhiên lại nghĩ đến người bí ẩn nhắc nhở của người nhất cử nhất động đều sẽ đối với nội dung vợ kịch sản sinh ảnh hưởng liền lại nhìn xuống nghĩ thầm ta xem hai người cắp ngươi dở trò quỷ gì nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nghe thấy được một loại mùi thơm lạ lùng mơ hồ cảm thấy có chút buồn nôn bên thai cũng truyền đến một ít lạnh r u n g thanh đàm tiếu thiên tâm khó mà nói lẽ nào ta trúng độc hai người kia kỳ thực từ lâu phát hiện ta vừa căng thẳng hô hấp đều đình chỉ đi thôi cô đó tựa hồ rất cao hứng đàm t i ế u thiên trong lòng hơi động nguy rồi hô hấp nhất thời không khống chế được thô lên ai cô đó cả kinh nhìn dáng dấp đã là phát hiện đàm t i ế u thiên đàm t i ế u thiên quýnh lên làm sao bây giờ là ra tới xem một chút vẫn là xoay người bỏ chạy ai biết đợi một lúc hai người nhưng vẫn không lại đây thiết xỉu người đi xem xem chỉ nghe cô đó dặn dò đàn ông kia thiết xỉu hóa ra là a tử cùng du thản chi đàm tiếếu thiên trong lòng hơi động cấp tốc phản ứng lại đứng lên ngẩng đầu nhìn lên quả là trong sách hai người dáng vẻ một người đầu đội thiết cháo dáng dấp hết sức kỳ lạ hẳn là du thản chi tên còn lại nhưng là sắc mặt tái nhợt nhỏ yếu x i n h đẹp tuyệt trần tiểu cô nương chỉ là trong mắt lộ h u n g quang song đời bắc minh thần công bị đoàn dự cầm đi bốn đây là đàm tiếu thiên phản ứng đầu tiên ngươi là ai chuyện vừa rồi ngươi đều nhìn thấy a tử tàn bạo nói đàm tiếu thiên trong lòng hơi động dịch cân kinh n ê n ngay ở du thản chi trên người a tử bị thương nặng dù thản chi cũng không phải cao thủ gì muốn không nên động thủ đem dịch cân kinh đoạt tới nhưng lại đột nhiên nghĩ đến a tử xuất thân tinh túc phái nếu là những môn phái khác cũng thì thôi một mực môn phái này dựa vào là không là cái gì công phu quyền cước mà là độc cùng am khí coi như trước khi chết không có gì khí lực cũng có thể dồn người vào chỗ chết hơn nữa a tử là ai nàng tư nhỏ ở tinh túc hải cái loại địa phương đó lớn lên tài năng ở loại kia người bình thường đều chết hết trong hoàn cảnh thành công lớn lên tâm cơ thủ đoạn đều là không thể coi thường không nói lời nào thiết xỉu trên đi giết hắn a tử nhìn hắn không đáp lời trong lòng một não nhưng trong lòng biết thân thể mình vừa vặn không thích hợp theo người đ ộ n g thủ hơn nữa không biết đối phương võ công làm sao vạn nhất là tỷ phu tại trung nguyên võ công c a o cường kẻ thù chẳng phải g â y go liền trước tiên dặn dò du thản chi trên đi thử xem ngược lại du thản chi liền là chết cũng không có gì trong tay đã mơ hồ chuẩn bị kỹ càng bích lân trâm vô hình phấn tiêu giao tán cực lập đông xuyên tim đinh chờ ám khí tình huống hơi có gì bất bình thường cũng không cần quản du thản chi tính mạng trực tiếp động thủ nếu như không được xoay người bỏ chạy trong lòng nàng một hận vì là sợ luyện công bị người nhìn thấy nàng đem trong phòng bọn họ tất cả đều đánh đuổi chỉ muốn nơi này bốn bề vắng lặng ai biết rơi vào lúc này hoàn cảnh vốn là lấy làm người của nàng xử thế sớm nên dùng chút thâm độc thủ đoạn tiêu phong liền khuyến cáo quá nàng nàng hoàn toàn không để ở trong lòng chỉ là nàng lần trước bởi vì hạ tử thủ suýt nữa bị tiêu phong một trường đánh chết bởi vậy sau khi tỉnh lại lúc này lại cũng phải không dám hạ tử thủ miễn cho thật gặp phải một ít cao nhân thấy nàng lòng dạ độc ác phản ra tay ngoại trừ nàng đ à n g thiếu thiên lúc này cũng là lo lắng vạ n phần nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy không được đột nhiên linh quang l ó e lên liên liên làm bộ vẻ mặt vần ra phảng phất mới vừa tỉnh lại dáng vẻ xoay người bỏ chạy du thản chi bản thân không là cái gì người xấu lúc này nghe a tử dặn dò giết người hắn vẫn có điều do dự nhưng vì a tử cô nương hắn vẫn quyết định động thủ đàng tiếu thiên thấy thế vội vã quỳ xuống t ê u trời trách đất địa xin tha dù thản chi trong lòng đột ngột sinh ra xem thường nhưng vẫn là quay đầu lại hướng về a tử nhìn lại a tử thấy thế thở phào nhẹ nhõm rồi lại là giận dữ tàn nhẫn thanh nói trước tiên đừng giết bắt tới trên mặt nàng hiện ra một loại độc gác nụ cười đàng tiếu thiên thấy thế đốn biết mình rơi vào trong tay nàng cuối cùng nhất định là muốn bị trở thành luyện độc công công cụ có điều chuyện này cũng không có gì nếu có thể bắt được dịch cân kinh cũng đáng nhưng nhìn a tử dáng vẻ khó tránh khỏi còn thoải mái hơn dàn vặt một phen chúng vào mấy chục hơn trăm roi chỉ sợ đây là nhẹ chỉ sợ nàng nghĩ ra cái gì ác độc chủ ý tàn hại chính mình t ứ chi thậm chí như du thản chi như vậy chịu khổ hủy dung vậy cho dù đạt được dịch cân kinh thì có ích lợi gì a chu đã chết ta muốn đi đâu học thuật dịch dung lẽ nào ta bất luận tới chỗ nào đều phải khắp nơi bị người bắt nạt hay sao hắn tâm hung ác đột nhiên dùng hết toàn thân hướng về du thản chi trên người nào h tới du thản chi kinh nghiệm giang hồ không đủ thấy hắn nhát gan sợ phiền phức lòng sinh xem thường hoàn toàn không có phòng bị lúc này hắn khuôn mặt dữ tợn không được lại đây thực tại dọa du thản chi nhảy một cái đang bởi chương tám võ lâm tuyệt học dịch cân t h ầ n công ai biết đàm tiếu thiên vẫn chưa như hắn tưởng tượng bên trong như vậy đối với hắn hạ tử thủ công kích chỗ yếu hại của hắn chưa kịp du thản chi phản ứng lại ai biết đàm tiếu thiên cấp tốc từ trong lồng ngực của hắn móc ra một quyển sách liền nhằm phía cốc khẩu ngựa du thản chi nhất thời kinh ngạc đến ngây người không hiểu vừa nãy kêu cha gọi mẹ xin tha quỷ nhát gan kẻ nhu nhược làm sao chỉ chớp mắt lại biến thành này liều mạng ba lang dáng vẻ hắn ở lại một hồi nhi quay đầu hướng về a tử nhìn lại a tử nhìn thấy hắn b ổ một cái thời gian nhất thời lùi về sau ở trong mắt nàng mạng của mình có thể so với du thản chi quý giá hơn nhiều tiếp đại đến du thản chi lo lắng bất động mà đàm tiếu thiên chạy hướng về lối vào thung lũng thì đã là không kịp ngăn cản nàng dù sao đại thương mới khỏi liền mở cung bắn tên khí lực cũng không có lần này là vừa mới bắt đầu luyện công đã bị đàm tiếu thiên cắt đ ứ t mà nàng hiện tại vừa không có nội công tại người chạy vài bước đã cảm thân thể không chịu được nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đàm tiếu thiên đến lối vào thung lũng mang theo hai con mã rời đi a tử vừa quay đầu lại đã nhìn thấy du thản chi ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ nhất thời lửa không theo một chỗ đến nàng c t i h ầm lên con rác chưa hết giận giơ tay lên đã nghị n phiến hắn lỏng bàn tay nhưng là du thản chi mang theo đầu sắt thôi phiến không đau hắn trái lại khả năng làm bị thương chính mình liền nàng một cước rối ra đem du thản chi đạp phải trên mặt đất liên tục dùng sức đạp trong miệng rác rưởi ngu xuẩn mắng cái liên tục du thản chi ôm đầu sắt cũng không t r á n h né chỉ thấy đàm t i ế u thiên cưới lên một con ngựa lại mang một khát thất rời đi hắn không có cơi ư con ngựa lúc này toàn bằng một luồng dũng khí chống đỡ một cái tay cầm lấy dây cương vẫn cảm giác đến bất ổn còn gắt gao ôm mã cái cổ một cái tay khác nắm khác một con ngựa đi theo chính mình dưới khố con ngựa này phía sau còn không t h ể dùng sức vũ con ngựa này cái mông chạy không biết bao lâu mãi đến tận cảm thấy đủ xa mới ngừng lại h á n trong lòng biết r a t ử ở trong thành quyền thế hơn nữa người khiết đan không đem người h á n làm người xem bởi vậy cũng không hướng về trong thành đi liền cẩn thận từng ly từng tí một khống chế được mã ngừng lại một thân một mình dắt ngựa ở vùng hoang dã hoang trong núi lững thững du đãng đói bụng thì liền trích thập quả dại bắt giữ chim ngông thú nhỏ làm thức ăn may là trước hắn có như vậy trải qua lúc này ngược lại cũng không cảm thấy làm khó dễ lấp đầy bụng sau hắn tìm cái sơn động bắt đầu trốn lúc này bốn bề vắng lặng sắc trời đã tối chỉ có tự thân hắn ta ngồi trong sơn động bên đống lửa xem sách trong tay đ ở ra lấy được dĩ nhiên thật sự lấy được đơn giản như vậy đ à m thiếu thiên vẫn cứ có chút không dám tin tưởng đây là cái gì thiếu lâm trí bảo kim dung võ hiệp bên trong tuyệt thế thần công liền ngay cả cửu âm cửu dương cũng không dám nói ổn ép dịch cân kinh một bậc lúc này dĩ nhiên thật đến rồi trong tay h ắ n đàm tiếu thiên tựa hồ xem thấy tương lai mình thần công cái thế đánh đâu thắng đó không gì cả nổi những sơn tặc kia bị hắn đánh cho k h ra quần dáng vẻ đàm tiếu thiên hít sâu mấy cái bình tĩnh lại tâm thần đem quyển kia phản văn dịch cân kinh trở mình ra quyển sách này trên ghi lại đều là phản văn hắn tất nhiên là một chữ cũng không nhận ra càng khỏi nói tu luyện hắn tìm thủy đến đ ê m này sách quý cẩn thận từng ly từng tí một t h ấ m ướp chậm rãi chuyển động chỉ e làm phá hắn lúc này chỉ cảm giác mình tương lai đều ký thác vào quyển sách này lên chỉ thấy dịch cân kinh mỗi một trang trên đều hiện ra một quái tăng đồ hình không giống dân tộc hán hòa thượng cũng như người ấn độ ba tư thế không giống nhau đ à m thiếu thiên cũng không do dự học đồ bên trong trần tăng tư thế từng cái nghe theo đầu tiên là tờ thứ nhất bên trong đồ hình y theo thức làm càng theo quái tự bên trong màu đỏ tiểu m u i tên trong lòng tồn muốn luyện mơ h ổ cảm thấy có một cái khí ấm tuyến ở toàn thân bên trong hành tẩu tựa như sâu giống như vậy ở bên trong thân thể bỏ sắt giống như vậy thân thể thư thái không ít đây chính là nội lực sao nhanh như vậy không hổ là võ lâm tuyệt học dịch cân thần công đàm tiếu thiên kinh hỉ cực kỳ không có bắc minh nhưng có dịch cân thiên ý thiên ý đàm tiếu thiên cười ha ha chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái không ít cho tới du thản chi không có này dịch cân kinh kết quả sẽ làm sao vậy thì không phải là hắn cai chuyện ngược lại tên kia cũng không phải món hàng tốt gì cho tới kim dung tiên sinh trong sách nhắc tới chỉ cần khám phá ngã tương nhân tương cùng với trong lòng không tồn tu tập võ công t r i niệm đang thiếu thiên là nửa phần không có tìm hiểu hắn một lòng suy nghĩ đơn giản luyện thành thần công bất kể hắn là cái gì sơn tặc cá tử tất cả đều không làm gì được hắn có điều n g â m nghĩ du thản chi bắt đầu hoàn toàn không hiểu là vì bảo mệnh mà luyện công có thể sau đó hắn biết đây là thần công cũng không như thường luyện xuống cũng không gặp hắn tàu hỏa nhập ma trái lại công lực đại tiến cho tới quét rác thần tăng nói võ học biết thấy trướng đó không phải là hắn tầng thứ này người nên nghĩ tới sự n g ư ờ i trên tiểu học tình hình đặc biệt lúc ấy kế hoạch tốt nghiệp đại học nên làm cái gì sự vô nghĩa liền hắn cũng không dừng lại một vài b ư ớ c đồ bắt đầu luyện nhắc tới cũng là kỳ quái chẳng biết vì sao hắn luyện lên công đến vô cùng ung dung tựa hồ căn bản không tồn tại cái gì cửa ải bình cảnh các loại đồ vật cũng không biết bởi vì hắn lúc này công lực quá thấp mới nhập môn hay là bởi vì người bí ẩn kia cải tạo quá thân thể của h ắ n bước kế tiếp lại nên làm gì đây luyện hồi lâu đàm tiếu thiên c h ậ m rãi t h u công thở ra một hơi thật sâu nhìn phía ngoài động sắc trời đã sâu sáng sủa ánh trăng chiếu ở cửa động đàm tiếu thiên miễn cưỡng ở trong động tìm cái có thể nghỉ ngơi địa phương nằm xuống tinh tế suy nghĩ dịch cân kinh thần công tuyệt đối là trong chốn võ lâm cao cấp nhất thần công thậm chí có thâm niên nhân sĩ đem nó ghi tên kim dung dưới ngòi bút tứ đại thần công một trong theo thứ tự là cựu âm chân kinh cựu dương thần công dịch cân kinh cùng thần chiếu kinh đ à m tiếu thiên đọc sách thời gian cũng từng tinh tế suy nghĩ q u a quyển này kim dung tuyệt học sau đó kim dung tiên sinh ở tân tu hãy bên trong đem đồ văn hãy dịch cân kinh lại đổi thành thần túc kinh tăng thêm khó bể phân biệt thần bí bản kinh thư này đến tột cùng cất dấu thế nào bí mật động trời đây đ à m tiếu thiên cảm giác trong cơ thể mình cái kia cỗ chầm chậm lưu động n h i ệ t khí chỉ cảm thấy ấm áp cực kỳ ban đêm gào thét gió lạnh thổi qua chỉ coi thanh phong t ừ đến chỉ là đàm tiếu thiên cảm giác mình lúc này là khoảng không đến bảo sơn mà vô duyên thâm nhập quyển sách này chân chính tinh hoa chỉ sợ đều ở đây những k i a phản văn văn tự bên trong đàm tiếu thiên trong lòng đối với quyển này thần công nhận thức cùng với những cái khác người không giống hán kiếp trước cảm thấy này đồ văn h ệ mới phải chân chân chính chính dịch cân kinh là đạt ma lão tổ dùng để hàng phục ngoại ma cường gân kiện cốt p h á p môn bởi vậy nó ở dưỡng thương thốn độc phương diện rất có t h ầ n hiệu ngoài ra cũng có thể luyện thành một thân chất phát chân khí lót d ư ớ i cực kỳ vững chắc sau lưng võ học căn cơ nhưng là cái kia phạn văn hãy vậy là cái gì đây đàm tiếu h thiên cho rằng đó là ở kim dung võ hiệp bên trong hầu như chưa bao giờ ra mặt một cái khác tuyệt thế thần công cũng là đạt ma lão tổ s a n g chế chính là nghe đồn bên trong tẩy tủy kinh nếu như dịch cân kinh là đạt ma lão tổ vì hàng phục tà ma luyện thành vô song bảo thể phát môn cái kia tẩy tủy kinh nhưng là từ vạn quyển kinh phật bên trong lĩnh nộ g r a siêu thoát khổ hải thành phận phương pháp kim dung võ hiệp bên trong nếu quả như thật có một người luyện thành nói cái kêu nhất định liền được công nhận thiên long đệ nhất cao thủ quét rắc thần tăng hồi tưởng vị này thần tăng võ học lý niệm quang đi luyện võ giết người chấp nghiệm từ kinh phật bên trong nổ g ra đạo lý đến rõ ràng cùng phạm văn hãy hiểu thấu đáo ngã tương nhân tương mỗi người một vẻ như ra một nguyên cũng chỉ có hắn loại tâm thái này như vậy gần như thần thoại vậy bản lĩnh mới phù hợp q u y ề n này phạm văn hãy tẩy tùy kinh ngẫm lại cưu ma trí h ắ n sư từ dân tộc thổ phiên mật tông c ũ nhưng g k ô vô n nào lén g biết tiểu từ t chỗ học ớ công, thân thiếu kiêm là â m khám tuyệt thể kỹ, có l trời lòng tứ tuyệt đứng đầu. Tưởng tượng mộ dung bác, tiêu viễn lòng đứng dung sơn đầu. mộ bác, k hắn ổ khổ, tổn nỗi cường luyện 72 tuyệt kỹ mà đưa đến sống không bằng Nhưng hơi hại. chết cưu chỉ chỉ là hơi có đưa là là tuyệt đau kỹ mà ma h mạnh mẽ luyện tập quyển này tẩy tủy kinh sau không lâu liền cảm thấy công lực không những không có tiến nhanh phảng phất còn có chút lui bước cuối cùng càng là ở tây hạ tàu hòa nhập ma có thể thấy được quyển này tẩy tủy kinh uy lực bởi vậy đàm tiếu thiên suy đoán nếu như không có đem tự thân luyện đến một gần như đỉnh phong mức độ lại không có thâm hậu tinh thần tu vi hay hoặc là siêu thoát tinh thần cảnh giới quyền này tẩy tủy kinh đối với trên đời 99% n g ư ờ i mà nói đều không phải là thần công gì mà là ma công luyện chi là có hại vô ích hại càng hơn tiêu g i a o phái những k i a mật thất võ học dù cho tích chưa trong đó đạt ma tổ sư trân trân chính chính võ học chi tinh hoa suốt đời lĩnh ngộ đạo lý đàm tiếu thiên cũng không có ý định đụng với đụng vào hắn biết rõ mình lúc này chỉ là nhập môn mà đạt ma lão tổ là ai thiếu lâm võ học thủy tổ đương đại thần p h ậ n võ đạo đỉnh cao hầu như muốn từ trong nhà đi ra bất thế thần nhân đang bởi chương chín d a n h băng tàm nhân đối mặt quyền này thần công đàm tiếu thiên mới sẽ sinh ra vào bảo sơn nhưng tay không ra cảm giác có điều ngẫm lại cũng được ta cũng không phải không thu hoạch được gì chí ít có thể tu luyện đ ổ phổ bộ phận du thản chi chỉ là luyện bộ phận này ngăn ngắn thời gian liền từ giang hồ tầng dưới chót nhảy một cái thành vì thiên hạ hiếm có cao thủ hàng đầu nói như thế trời cao đợi ta cũng coi như không bộ đàm t i ế u thiên nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cũng không bị tổn hại gì trái lại kiếm một món hời hà tất lòng tham không đủ đây chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ đỡ lấy bên trong nên làm gì ngày thứ hai thấy trời đã sáng sủa gần đủ rồi đàm t i ế u thiên ngáp một cái rời giường suy tư một buổi tối đàm tiếếu thiên đã lấy chắc chủ ý hiện tại đang ở hiến kinh bên này hay là trước bắt được côn lôn băng tằm đi xoay người liền cưỡi lên một con ngựa ngày hôm qua đ à m t h i ế u thiên ngoại trừ luyện dịch cân kinh chính là học tập cưỡi ngựa tốt xấu so với vừa mới bắt đầu tốt lắm rồi nay cũng nhờ có dịch cân kinh quyển kỳ thư này cũng làm cho thể chất của hắn tăng nhiều vượt xa người bình thường đ à m t h i ế u thiên đầu tiên là tìm được rồi quan đạo ở trên đường đợi nửa ngày cũng ít có người ảnh thật vất vả tìm tới cá nhân vẫn là người khiết đan hơn nữa cũng sẽ không nói tiếng h á n tức giận đàm tiếu thiên thẳng muốn chửi mà nó hắn suy nghĩ một chút không cầm quyền ở ngoài lại ở mấy ngày vẫn là chuyên cần luyện dịch cân kinh cùng cưỡi ngựa mỗi ngày đi trên quan đạo nhìn chỉ là người lui tới không nhiều sẽ tiếng hắn ít hơn biết mận trung t ử càng là một cũng không có ngày hôm đó hắn dậy thật sớm không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đi h ế n kinh đàm tiếu thiên thở dài một hơi hắn chủ yếu là sợ sệt gặp gỡ á tử đây chính là kim dung vai nữ chính bên trong vì là số không nhiều ngọn tiêu chuẩn chuẩn người xấu tuy rằng bây giờ thương thế v ừ a vặn vũ lực giá trị không thể so từ trước vấn đề là nhân gia có tốt tỷ phu tiêu phòng bây giờ là liêu quốc nam viện đại vương bởi vậy nàng bao nhiêu có thể thuyên chuyển vương phủ một nhóm nhân mã điều này làm cho đàm tiếu thiên kiêng rẻ không thôi dù sao võ công của hắn lúc này còn chưa tới loại kia thiên kim vạn mã như bình thường cảnh giới hơn nữa hắn liền khinh công cũng sẽ không chỉ là tốc độ sự chịu đựng hơn xa người thường thôi liêu thị nam kinh là được hôm nay bắc kinh lúc đó xưng là y i ế n kinh lại xưng u đô vì là u châu c h i đệ ự hậu tấn thạch kính đường tự lập xưng đế đến liêu quốc toàn lực nâng đỡ thạch kính đường liền cắt tiến vân mười hai châu cho rằng tạ ơn bắc kinh tức bây giờ y i ế n trong kinh thành hiển nhiên không bằng hậu thế phôn hoa ngẫm lại cũng là bắc kinh thật muốn phát tài làm sao cũng phải chờ chúng ta vĩnh lạc đại đế chu l á o tứ lên đài đ a n t i ế u thiên đi vào thành đến thấy mặc dù không bằng hậu thế p h ồ n hoa nhưng nam kinh thành đường phố rộng rãi hiệu buôn p h ồ n hoa lui tới đều là nam t r i ề u bách tính nghe được cũng tất cả đều là trung nguyên ngôn ngữ không giống với khiết đan nói chí ít có thể nghe hiểu ha ha không tội không tội cuối cùng cũng coi như có thể nghe hiểu dọc theo đường đi nhìn những người kia nói dăm cho không kêu khiết đan nói nửa câu cũng nghe không hiểu liền ngay cả thủ cửa thành những người kia xem đàm tiếu thiên ánh mắt cũng không phải rất đúng hắn ở trong sách xem qua yến kinh thành mới ba mươi sáu dặm tổng cộng có ba môn đông là an đông môn hoa đón xuân môn n a m là khai dương môn đan phượng môn tây là hiện gia tây môn thanh tấn môn bắc là thông thiên môn cùng trấn môn hai đạo bắc môn xưng là thông môn cùng trấn là ý nói thần phục với này nghe theo đến từ diện hoàng đế chỉ nam viện đại vương tiêu phong vương phủ ở thành c h i tây nam lúc này tiêu phong quan cư nam viện đại vương yến vân mười hai châu cố nhiên trúc hắn q u ả n hạt liền tây kinh đạo đại đồng phủ một vùng bên trong kinh đạo vô cùng quyết tâm phủ một vùng cũng đều phụng hắn hiệu lệ thực sự là huy phong đại trượng phu sinh nên như vậy đàm tiếu thiên không ngừng hâm mộ tiêu phong cùng a tử bơi qua nửa ngày thấy phố trợ giải bỏ tự quan quan nha nằm dày đặc bốn thành nhất thời quan c h i bất tận bất quá ta không phải là đến du ngoạn đàm tiếu thiên ở trên đường tìm tới người liền bắt đầu hỏi dò mẫn trung tự ở nơi nào hỏi mấy cái người hán cuối cùng là biết rồi mẫn trung tự t â m tích hắn c u n g q u y ế t bổ sung chút lương khô cùng thủy liền cơm chưa từng ăn liền dự định rời đi dù sao vạn nhất đụng vào a tử thì không phải là chuyện tốt gì đang chờ đàm t i ế u thiên muốn đi thì lại đột nhiên nhìn thấy một sắc mặt tái nhợn nhỏ yếu x i n h đẹp tuyệt trần tiểu cô nương kỵ lập tức chạy tới nàng đi theo phía sau mười mấy khiết đan võ sĩ chỉ thấy nàng ôn nhu nở nụ cười lần này ngươi có thể không chạy được chứ đàm tiếếu thiên trong lòng biết không được nhìn dáng dấp quay người lại liền muốn trốn a tử nghiến răng nghiến lợi trên đều lên cho ta bắt sống như không bắt được giết chết không cần luận tội khiết đan binh sĩ nghe vậy cùng nhau tiến lên chỉ thấy một khiết đan binh sĩ quay về đàm tiếu thiên liền nhào lên muốn đem hắn án ngã xuống đất đàm tiếu thiên nhưng là đột nhiên xoay người khẽ mỉm cười một phát bắt được hắn liền đem hắn ném ra ngoài vừa vặn đánh vào mấy cái khiết đan võ sĩ trên người nhất thời người ngã ngựa đổ tình cảnh loạn c u n g lên đàm tiếu thiên thừa dịp lúc này nhanh chân v ọ t thẳng đến rồi a tử bên người đem yên ngựa giậm đao một rút ra nhắm ngay a tử yết hầu a tử cô nương thân kiều t h ị t mắc cũng không tốt có nửa điểm tổn thương các ngươi còn không lui lại đ à n t h i ế u thiên lúc này lại là nghiêm sắc mặt lớn tiếng quay về tựa hồ chuẩn bị xông lên khiết đan v õ sĩ hô không không nên thương tổn a tử cô nương bốn chỉ thấy du thản chi lúc này đẩy một đại thiết diện cụ thở hồng hộc từ thành tây nam chạy tới hắn lần trước một điểm tác dụng cũng không cử đi đ à n t h i ế u thiên cũng không phải thế nào cảm giác hắn nhưng là cho đưa tới dịch cân kinh thần công a a tử chê hắn vô dụng vì lẽ đó lần này đối phó đàm tiếu thiên cũng không có la hắn thế nhưng du thản chi đối với a tử nhưng là mối tình thắm thiết một nghe người ta nói nàng đi ra làm việc liền vội đổi lại đây ha ha ta tự nhiên không dám đả thương a tử cô nương nửa sợi lông ta chỉ nghĩ ra thành rời đi nhưng nếu như không s ả y ra thành tính mạng khó bảo toàn vậy cũng chớ trách tìm cái chịu tội thay đàm tiếu thiên nghiêm mặt nói hắn biểu hiện trên mặt tuy rằng nghiêm túc nhưng cũng không giữ t ậ n biểu hiện thản nhiên phảng phất là cùng bằng hưu thảo luận ngày hôm nay ăn cái gì nhưng trong giọng nói uy hiếp tâm ý nhưng là không hề che giấu chút nào hay hay thả hắn đi du thản chi đối với những kia khiết đan võ sĩ hô to lại xoay người đối với đàm t i ế u thiên hô được ngươi bây giờ có thể thả a tử cô nương đi đàm t i ế u thiên lắc đầu một cái trên mặt không khỏi n ở nụ cười nói không biết huynh đệ nói chuyện có thể hữu hiệu vì là bảo an toàn bộ ta mang a tử cô nương đi tới một đoạn đường rời thành sau lập tức thả nàng các vị huynh đệ nhưng là không thể theo nói nói là thế nhưng đàm tiếu thiên nhưng thủy trung nhìn chằm chằm a tử cũng không thèm nhìn tới những k i a khiết đan võ sĩ những k i a người khiết đan nhưng là liếc mắt nhìn nhau không nói gì r ồ n r ậ p nhìn về phía a tử a tử lòng nói được ra khỏi thành liền ra khỏi thành đến lúc đó để ngươi xem một chút cô n ã i n ã i bản lĩnh a tử giả bộ đáng thương nói được nếu thân ta ra tính mạng đều ở trong tay ngươi chỉ có thể nghe người phân phó sau đó lại xoay người quay về những kia khiết đan võ sĩ hô to các ngươi đi nói cho chị ta biết phu ta bị người trói đi rồi để hắn tới cứu ta đ à m tiếu thiên lên một con ngựa một tay nắm a tử cùng mình tọa kia dây cương chậm rãi đi về phía trước một tay cầm đao gác ở a tử trên cổ a tử quá mức thâm độc đ à m tiếu thiên lúc này luyện mấy ngày dịch cân kinh vẹn vẹn xem như là có chút thành cựu nhìn qua khí lực tăng nhiều dường như trời sinh thần lực giống như vậy nhanh nhẹn phản ứng cũng là hơn người nhưng dư võ công chiêu thức nhưng vẫn là không thông vì lẽ đó không dám cùng nàng ngồi chung một con ngựa miễn gặp nàng ám hại bên dưới nhất thời không phản ứng kịp đột tử ở trên tay nàng a tử trong lòng cũng là ám r ấ t nàng đại thương mới khỏi có thể hành động cưỡi ngựa cũng không giống như trước như vậy thân thủ nhanh nhẹn như đàm tiếu thiên cách gần một ít nàng tất nhiên là có đủ loại biện pháp nhưng là đàm tiếu thiên trước sau cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định ngoại trừ đao gác ở cổ nàng trên liền một ngón tay cũng không chạm nàng một hồi để tránh tiêu phong tới rồi hoặc là tái xuất biến cố gì đ à m t h i ế u thiên kèm hai bên a tử đi ra khỏi cửa thành sau đi không bao xa một đao đâm vào nàng dưới khố tọa ky cái mông trên để mã điên cuồng hướng về một phương hướng p h ó n g đi a tử liền bận bịu luống cuống tay chân c h ả o dây cương cật lực khống chế được dưới khố ngựa đ à m t h i ế u thiên thừa dịp công phu này cưới ngựa cũng không quay đầu lại hướng về một hướng khác chạy đi cưới một lúc cảm giác gần đủ rồi đ à m t h i ế u thiên liền hướng sớm định ra mục tiêu mận trung tự chạy đi cưới ngựa dơ roi chạy gấp lại đây một lát đàng thiếu thiên trước mắt đỉnh núi nơi tận cùng rõ ràng là một tòa cấu trúc hùng vi đại miếu hắn bước nhanh xuống ngựa buôn gần thấy miếu trước tấm biển viết sắc xây m ư n trung tự năm cái đại tự trong lòng hắn lo lắng a tử trở về thành sau đó tìm tới hắn hỏi đường người biết được hắn đến rồi nơi này tất nhiên lại muốn tới gây phiên phước lập tức không g i n h nhìn kỹ miếu thờ lén lút đi tới miếu sau nhưng nghe được trong miếu cũng không trung và khánh mo cùng tụng kinh tiếng nhìn bầu trời sắc bài tập buổi sớm cũng sớm đã kết thúc lúc này quần tăng c ó thể là ở ra tòa t ứ c ăn cơm trưa có điều có nhiều chỗ ngược lại có quá ngọ không ăn tập t ụ đ à m t h i ế u thiên dọc theo chân tường lặng lẽ mà đi qua một đám lớn bùn đất đi tới một tòa vườn rau bên trong hắn chân thành hy vọng tuệ t ị n h hòa thượng cùng băng tàm liền ở ngay đây cũng tái xuất cái gì cái k h á c tình hình ngươi là ai tới nơi này làm gì đ à m t h i ế u thiên chính tìm đi hướng về hậu viện đường ai biết đột nhiên nghe được một tiếng chất vấn đ à m t h i ế u thiên bỗng nhiên sợ hết hồn bận địu tìm theo tiếng nhìn tới nhưng là cái trung niên hòa thượng trên mặt hắn hiện đầy hoài nghi hai con mắt không hề động đậy mà nhìn c h ầ m c h ầ m đàm tiếu thiên xem vẻ mặt không lành đăng bởi truy cập trang w e b đ ầ u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương mười hoa lớn n g ậ p trời đàm tiếu thiên nhất thời cảm giác mình tim đập nhanh hơn làm sao bây giờ hắn đột nhiên trong đầu linh quang l ó a lên vội vã làm bộ một đ ộ ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ mở miệng nói ta nương để ta tới nơi này dân hương ai biết ta không cẩn thận đi lầm đường phí hết đại công phu mới đến nơi này hòa thượng kia chỉ là c a o mày nhìn đàm tiếu thiên cũng không biết có tin hay không hắn lời nói này đàm tiếu thiên ngây ngốc đến gần hòa thượng này ai biết đang muốn đến hòa thượng trước mặt thì nhưng dường như dưới chân trượt đi bỗng nhiên ngã trồng vó hòa thượng kia tự hồ là bản năng phản ứng lập tức đi dịu hắn ai biết đàm tiếu thiên đột nhiên ra tay hoành tay làm đao ở hòa thượng này trên cổ dùng năm năm năm ư ơ i khí lực chém một hồi hòa thượng tự hồ không ngờ tới trong trắng mắt một phen hét lên rồi ngã gục đàm tiếu thiên thấy hắn té x ỉ u xuống đất đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một hồi xác nhận hắn không phải giả bộ nhất thời thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ đàm tiếu thiên suy nghĩ một chút vẫn là hai tay tạo thành chữ thập nói vị sư phụ này ta không phải có ý định cùng ngươi làm khó dễ thật sự là vạn bất đắc dĩ mong rằng ngươi thứ l ỗ i thứ lỗi dứt lời sâu sắc bái một cái đưa tay đem hòa thượng này kéo dài tới chỗ không có người giấu đi giấu kỹ sau khi đàm t i ế u thiên quan sát bốn phía một cái tựa hồ không ai phát hiện vì vậy tiếp tục nín thở ngưng thần cẩn thận từng ly từng tí một tìm sau này vườn rau làm đàm t i ế u thiên đi tới vườn rau ly ba chỗ nghe được trong vườn có tiếng nhai ướt hắn lập tức dừng bước lặng lẽ đánh giá một tục kịch hòa thượng tướng mạo t h ậ m k ỳ một tay cầm hồ lô một tay cầm khối thịt lớn ở nơi đó ăn say s ư ơ ngon n g lành kỳ lạ nhất muốn chúc bụng của hắn đàm tiếếu thiên không phải chưa từng thấy người mập chỉ là hòa thượng này cái bụng thực sự vượt xa người thường khiến người ta thấy liền đã gặp qua là không quên được đàng tiếu thiên mũi giật giật mơ hồ ngửi ra một lồn u mùi rượu hắn suy đoán đây chính là cái rượu kia thịt hòa thượng huệ tịnh hắn cẩn thận nhìn hòa thượng này nghĩ thầm cái tên này là thiếu lâm đi ra ngoài nên trên như vậy hai tay ta phải cẩn thận đừng ở bước cuối cùng cống ngầm bên trong lật thuyền đàng tiếu thiên nhìn hòa thượng này tại đây miệng lớn nhai rượu thịt nhìn ra hắn cũng có chút đói bụng hắn chăm chú nhìn chăm chú hòa thượng này nhìn hắn tựa hồ nhai nghiền ngẫm được rồi muốn nuốt xuống thời gian trong lòng thở dài nói một tiếng đ ã tội lập tức thoan đi ra bức tranh hồ lô chiếu bầu muốn ở hòa thượng này trên cổ cũng tới lúc trước như vậy một hồi cái kêu kịch hòa thượng chính đang nuốt xuống rượu thịt đột nhiên cảm giác được có người đến giật nảy cả mình tựa h ồ nghẹn đến, đến rồi chỉ là hắn cũng không đoái hoài tới trong cổ họng địa khó chịu cuốn quít một tay đem khối thịt cùng hồ lô rượu hướng về dơm dạ trồng bên trong nhét đi một tay nhặt lên bên chân một thanh cái cuốc muốn bắt đầu giả vờ giả v ị l i ê n kết quả không cần nói ầm điệu một tiếng hòa thượng hét lên rồi ngã gục đ á n t h i ế u thiên thấy hòa thượng này thật sự hôn mê cũng là thanh tĩnh lại nhìn một chút hai tay của chính mình nghĩ thầm ta tuy rằng vô dụng đồ vật nhưng này cùng đánh nhịp gạch đánh lén khác nhau ở chỗ nào lẽ nào ở trong trốn giang hồ đều là lái như vậy bắt đầu ta lẽ nào liền muốn như thế tiếp tục sống n à y muốn để những người khác người nhìn thấy nghĩ như thế nào không đây chỉ là hết cách rồi sau đó ta sẽ luyện thành tuyệt thế thần công ngay ở trước mặt địch nhân diện đường đường chính chính đánh bại bọn họ để cho bọn họ tâm phục khẩu phụ đàng tiếu thiên ở chỗ này muốn chính mình ngoan hạ quyết tâm sau đó bắt đầu tìm kiếm băng tàm tung tích ánh mắt của hắn đánh giá chung quanh nghĩ thầm kỳ quái hòa thượng này đem cái kêu bảo bối giấu cái nào hắn khách khí diện không giống giấu đồ địa phương tốt liền đi tiến vào vườn rau trong phòng thấy trong đại sảnh trống r i ô n g tựa hồ cũng không có liền dự định vén rèm cửa lên hướng về thiên trong phòng tìm một chút ai biết hắn một vén rèm lên là được một tia sáng trắng bay tới đánh thẳng khuôn mặt của hắn đàm tiếu thiên nhất thời trong lòng têu to không được không nghĩ còn có mai phục chỉ sợ thật sự bị ta bất hạnh nói bên trong muốn lật thuyền trong mương nay đạo bạch quang đụng vào đàm tiếu thiên trên khuôn mặt hắn liền nhất thời ngã nhào trên đất cả người không nghe sai khiến cảm giác p h ả n phất mùa đông bên trong rơi xuống như chút nước tuyết lớn một mực chính mình còn không mặc quần áo thường sao một thoải mái chữ đến ai biết này vẫn chưa xong đạo bạch quang kia p h ả n phất từ trên mặt hắn chui vào Một mắt đàm rộng trong trải toàn thân, tiếu thiên đạo hàn khí nháy căn h thấy h ỉ cảm c m nhăn đáp sáu hàm răng của hắn không tự chủ được liền run lên khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn run run dậy dậy phảng phất phong trúc còn x u ấ t lại lảo đà lảo đảo lẽ nào ta cứ như vậy không xong rồi không bình tĩnh ta nhất định phải bình tĩnh ta còn muốn về đi thu thập cái kia đám sơn tặc ta còn muốn trở lại nguyên lai thế giới hiếu thuận cha mẹ ta nguyên bên trong cũng chưa nói h ỏ a thượng này tinh thông cơ quan này rốt cuộc là thứ gì băng tàm nhất định là băng tàm làm sao bây giờ đàm tiếu thiên chỉ cảm thấy lúc này trong thân thể phảng phất thật sự có một cái tàm nhi ở cấp tốc bơi lội tự muốn xuyên khắp cả hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ là một cái chớp mắt tựa hồ đụng tới một đạo vô hình vách tưởng liền ngừng lại đàm tiếu thiên hoảng vội và ngưng thần điều lên toàn thân chú ý cảm giác thấy cái kia tàm nhi vậy hàn khí sông khắp trái phải trước sau không cách nào đột phá đạo này vô hình vách tưởng đàm tiếu thiên hiểu dịch cân kinh nhất định là dịch cân kinh hắn trong nháy mắt cảm giác mình phảng phất nhìn thấy thiên đường thực sự là sơn trọng thủy phục nghi không đường hy vọng lại một thôn a đàm tiếu thiên cuống quýt vận lên đạo này dịch cân kinh nội lực đến chỉ là hắn mới luyện thời gian vài ngày dù là dịch cân kinh không giống người thường mà thân thể của hắn bị cái kia thanh âm thần bí cải tạo quá lúc này cũng không đủ để hắn ung dung điều động này cổ chân khí hắn cắn chặt hàm răng cố nén trải rộng toàn thân lạnh giá đem hết toàn lực b ả y ra dịch cân kinh đổ phổ trên trích tinh đổi đấu thức một chút từ từ di động nhưng phảng phất hao hết hắn khí lực toàn thân đàm tiếu thiên cắn chặt hàm răng không ta không chịu thua ta phải đi về ta phải sống trở lại rốt cuộc hắn tư thế b ạ i thành chỉ cảm thấy đạo kia chân khí không ở chỉ lo phòng thủ cấp tốc xuất kích đem đạo kia hàn khí có liên tục bại lui không còn sức đánh trả chút nào đàm tiếu thiên vốn tưởng rằng dịch cân kinh thần công cuối cùng sẽ đem hàn tàm độc khí có biến thành cho bụi ai biết đạo kia chân khí dĩ nhiên giảng hàn độc bọc lại sau đó không lâu tự động rút đi đ ạ m t i ế u Thiên cảm thấy không lành b ả n muốn tiếp tục thôi thúc dịch cân kinh ai biết hắn đột nhiên phát hiện sự t ì n h có khả năng chuyển biến tốt đạo kia hàn khí vẫn chưa sẽ cùng hắn làm khó dễ lại đi dằn vặt hắn phảng phất đầu hàng giống như vậy mặc cho hắn tùy ý sai khiến cái kia cố trời đất ngập tràn băng tuyết hàn ý cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đàm t i ế u thiên chẳng qua là cảm thấy trên người ấm vù vù lại lạnh âm âm chỉ nói là không lạ kỳ quái thoải mái loại kia khó chịu muốn chết cảm giác đã một điểm hoàn toàn không có đàm t i ế u thiên đan điền vừa phát lực hai chân một hực m liền từ trên mặt đất nhảy lên ung dung như thường không tốn sức chút nào g ơ tay đa chân chỉ cảm thấy hoạt động như thường hắn hoạt động chốc lát chỉ cảm thấy chính mình nhận biết phản ứng khí lực lại là gia tăng thật lớn cái kia băng tầm đây đàm t i ế u thiên đ ỗ n g nhiên trong lòng nghĩ hoặc bận điệu hướng về trên mặt chính mình sờ s o ạ n chỉ phát hiện mình mi tâm tựa hồ có hơi đau đớn liền muốn đi tìm tấm gương chiếu chiếu một cái vừa định hành động lại sợ trong phòng còn gặp nguy hiểm suy nghĩ một chút vẫn là thẳng ra khỏi phòng đi tìm nước xảy ra chuyện gì đàm tiếu thiên nhìn mình mặt mũi khiếp sợ không thôi hắn nguyên lai màu da cũng chính là giống như vậy lúc này lại trắng non nhắn nhụi bóng loáng cực kỳ đan lại như thế này cũng thì thôi ai biết hắn mi tâm tựa hồ còn có một cái điểm đỏ ở ánh mặt trời chiếu xuống tựa hồ còn quỷ dị phát sáng để hắn một tấm nguyên bản bình thường mặt nhìn qua tà dị lại đẹp trai đây coi như là sửa mặt vẫn là hủy dung không đúng đ à m thiếu thiên lại sờ sờ mặt của mình chỉ cảm thấy mặt của mình lại có chút lạnh leo mất cảm giác hắn muốn cười một hồi kết quả dùng thật lớn khí lực chỉ miễn cưỡng cong loan k h o miệng cười lạnh lẽo mà tà dị x o n g đời đây cũng biến thành thật đả thật ra mặt dày đ à m thiếu thiên làm sao cũng không nghĩ tới nguyên bên trong du thản chi dễ dàng hoàn thành sự kết quả đến đã biết bên trong phiền thoái như vậy lẽ nào ta còn không bằng thằng lỗ kia đàm tiếu thiên trong lòng không kìm lòng được trồi lên cái này có chút đ ả kích mình ý nghĩ đàm tiếu thiên lúc này trong lòng hoặc hỉ hoặc bi vô cùng phức tạp vui chính là dịch cân kinh cùng băng tàm tất cả đều tới tay luyện được một thân thật tài tình tung hoành giang hồ lại cũng không là giấc mơ đan lại như thế này hắn từ lâu cười ha ha vung mã dơ roi rời đi chỉ là không chỉ vì hà mặt của mình nhưng phảng phất ra chút vấn đề đừng nói trở lại không tốt cùng cha mẹ bàn giao chẳng lẽ nói chính mình chỉnh dung chính là mặt mũi này bộ dù sao cũng hơi cứng ngắc cũng là cái vấn đề lớn lẽ nào sau này còn muốn hướng về đoàn duyên khánh học phúc nữ thuật đ a m thiếu thiên chính đắm chìm trong mình hỗn độn tư duy bên trong đột nhiên chùa miếu tiền viện truyền đến một trận náo động chỉ sợ toàn bộ chùa miếu đều có thể nghe thấy lại đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là cái kia bị đánh n g ấ t xỉu hòa thượng tỉnh rồi hoặc là bị phát hiện vẫn là bảy đ à m tiếu thiên lúc gần lúc hiện có loại cảm giác không ổn đàng bởi chương mười một tinh túc môn nhân đ à m tiếu thiên cố nén chính mình nội tâm cái kia cố không rõ tìm khối sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận công điều khí hắn phát hiện bên trong thân thể của mình có hai cổ chân khí một cổ chân khí bác đại tinh thâm bao dung tính rất mạnh chính là cái kia dịch cân kinh thần công mà một cỗ khác lạnh lẽo âm hàn tựa hồ chính là cái kia hàn độc chân khí chỉ là nó phảng phất đã bị dịch cân kinh thuân phục bởi vậy đàm tiếu thiên cũng có thể điều động như thường có điều đàm tiếu thiên lúc này vô tâm luyện công hoặc là t h a m dò này hai cổ chân khí uy lực hắn thử điều động dịch cân kinh chân khí hướng về trên đầu mình huyệt bách hội v ậ n đi chỉ là chân khí đến rồi gãy huyệt ngọc trầm sẽ rất khó đi lên tựa hồ mặt trên có một nguồn sức mạnh ngăn cản hắn trong lòng có chút lo lắng cũng không cố như vậy lực cản mạnh mẽ điều động dịch cân kinh từ từ, dịch cân kinh chậm rãi đi lên trào chân khí chạy qua địa phương tựa hồ loại kia mất cảm giác cảm cũng biến mất không còn tăm hơi đàng tiếu thiên suy nghĩ một chút t h ở p h à o nhẹ nhõm này chỉ sợ là dư độc chưa thanh khi ta công lực đầy đủ có thể mang dịch cân kinh chân khí điều đến huyệt bách hội thì tất nhiên có thể nói này cô dư độc loại trừ chứ, chứa khỏi này quá nhanh đưa ta diện mạo như trước lúc này chùa miếu tiền viện vẫn là tranh nháo liên tục náo động thanh không được chuyển đến đàng tiếu thiên vốn định đạt được b ă n g tảm sau đi thẳng một mạch lúc này lại có chút do dự nếu không đi tiền viện nhỉ đ à m g tiếu thiên cuối cùng vẫn là quyết định đi tiền viện nhìn ai biết còn chưa đến tiền viện hắn liền nghe được trong tiền viện người trò chuyện đ à m g tiếu thiên biết mình lúc này đã thính lực hơn người cũng không kỳ quái h ạ n các ngươi ở trong vòng một canh giờ đem người này giao ra đây bằng không ta liền sát quang các ngươi đám này lão con lựa chọc đốt các ngươi này miếu đổ nát một vui tươi giọng nữ truyền đến chỉ là trong giọng nói tàn nhẫn bạo ngực nhưng thì không cách nào ẩn giấu đ à m g tiếu thiên chỉ cảm thấy âm thanh này cực kỳ q u a n thai trong lòng đang đang suy tư đây là người nào bước chân hắn chỉ hoãn lặng lẽ giấu ở hậu trường nhìn chỉ thấy cái kia bị đông đảo khiết đan binh sĩ vây vào giữa người sắc mặt trắng bệnh nhỏ yếu xinh đẹp tuyệt trần không phải cái kia thâm độc ca tử còn có thể là ai nàng mặt mỉm cười trong mắt nhưng thỉnh thoảng né qua sự thù hận trước mặt nàng là một ít hoặc bị trói chặt chẽ vững vàng hoặc bị khiết đan binh đao kia kiếm gác ở trên cổ hòa thượng một tên khiết đan binh cầm đàm tiếu thiên chân dung đứng những hòa thượng kia trước mặt hòa thượng kia bên trong người cầm đầu nhưng là một gã tóc trắng xóa lao tăng hắn e sợ không nghĩ tới chính mình đảm nhiệm mẫn trung tự phương trượng lâu như vậy rồi đến tuổi già vẫn còn phải bị như vậy tội chỉ là hắn hết lòng tin theo phật pháp cho rằng này tất là k i ế p số không cách nào né tránh nhất định phải có người đi ra gánh chịu này lao phương trượng mở miệng nữ thí chủ bản tự tăng nhân có điều chừng một trăm người lao nạp đều là nhận ra thí chủ bức họa này như người trên l a o nạp nhưng là chưa từng gặp kính xin nữ t h í chủ b ô n g tha tệ tự vô tội tăng nhân ngàn sai vạn sai lão nạp nguyện một mình gánh chịu thanh bi thiết nói thanh khẩn làm người tức giận đáng thương đàm t i ế u thiên bản là có chút bận tâm an nguy của mình lúc này nhìn thấy người lao tăng này như vậy trong lòng lại là xấu hổ lại là phẫn nộ nghĩ thầm ta đàm t i ế u thiên đường đường chính chính đại nam nhi tốt gặp phải sự nhưng chỉ lo bắt đầu trốn để một dâu tóc b ạ c trắng gần như có thể làm ta ra ra người ở đây ăn nói khép nép cầu người ta còn đáng là đàn ông không đàm t i ế u thiên khí phấn điền ưng chính muốn đi ra ngoài Ai biết, lúc này giữa trường thế cuộc lại xảy ra biến hóa. A hỏa vừa biết, lại biến nói cái gì, vừa tự hồ nghe được. Mở miệng cười nói, ngươi nói, ngươi biết người thế trường tử tự thượng tự một lúc láo cuộc được. cũng chịu. này không nghe nghe không quen này, đồng mình gánh xảy gì, hồ hồ Mở ý dứt lời cũng không chờ lão hòa thượng trả lời đi về phía bên cạnh khiết đan binh sĩ g i ậ n dò đánh gây hắn một chân ta ngược lại muốn xem xem còn có ai phải tiếp tục làm hảo hán bao che người này dứt lời nhìn binh sĩ đối với lao tăng đ ộ n g thủ khiết đan binh sĩ lại tại sao sẽ ở ý trong mắt bọn họ như lợn như cậu người hán tính mạng như là tha chó lợn bình thường nắm lên lao nhân không kiêng rẻ chút nào một đám tăng nhân kêu rên cố sức chửi cầm lấy binh khi dùng sức đánh gây lao nhân hai chân nàng mở miệng tiếp tục nói ngươi nói ngươi không quen biết người này cái kia người này tại sao muốn tìm tìm các ngươi m ậ n trung tự ngựa của hắn vì sao thuyên ở các ngươi m ậ n trung tự ở ngoài ngươi không quen biết các ngươi này trong ngôi miếu đổ nát những người khác liền không nhận ra sao ngươi nói ngươi một mình gánh chịu ngươi tính là thứ gì cũng xứng gánh chịu m ở miệng tam vấn nhưng tất cả đều là vô tình c h i ngữ một lời so với một lời rất vô tình không chút nào đồng tình c h i tâm lao nhân cố nén đau đớn không lên tiếng têu rên chỉ là sắc mặt lại dĩ nhiên trắng xám mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu liên tục từ trên mặt rơi xuống phía sau mọi người không nhịn được ai hô phương trượng tuổi còn quá nhỏ tiểu hòa thượng từ lâu không nhịn được lệ rơi đầy mặt đàm tiếu thiên cũng không nhịn được nữa cầm lấy r a cắm nến liền hướng về giữa trường a tử ném đi trong miệng mắng to x u ấ t sinh ngươi thực sự là táng tận thiên lương đ à m g tiếu thiên lúc này trái lại không muốn chạy trốn chỉ muốn giết gia tử trong lòng hắn chỉ cảm thấy người này h ù n g tàn độc ác táng tận thiên lương không giết người này khó tiêu mối hận trong lòng cùng liên lụy lao tăng hổ thẹn tình đ à m g tiếu thiên sát cơ đồng thời quản ngươi là ai muội muội của người nào tiểu di tử thiên vương láo tử cũng mẹ kiếp không được giơ tay đoạt lấy một cây khiết đan binh sĩ trưởng thương trong tay đan điền phát lực điều động chân khí trong cơ thể dùng sức liền bắt đầu đánh giết đáng tiếu thiên thủ hạ không chút lưu tình nghĩ thầm ta trước đây nghe nói trong sách cái bang cùng trung nguyên quần hùng một người một câu khiết đáng cẩu còn có sau đó cật lực truy sát tiêu phong chỉ cảm thấy bọn họ dù sao cũng hơi quá đáng lúc này nhìn thấy những kia người khiết đan là như thế nào đối xử với chúng ta người hán trong lòng ta vừa mới cảm nhận được tâm tình của bọn họ người khác đem chúng ta người hán xem là chó lợn đối xử giống nhau cái kia muốn chúng ta làm sao chẳng lẽ còn muốn đem bọn họ cùng lại hiến ra bản thân chính mình thân bằng bạn tốt cùng với một nhà già trẻ mặc người đồ tệ đ à m thiếu thiên nói tới võ công chiêu thức là một chiêu nửa thức cũng sẽ không còn trước đây ở trong công viên học được thái cực hai mươi bốn thức lúc này còn chưa phải muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ bởi vậy hắn lúc này cũng không cần chiêu thức gì chính là dựa vào ta khí lực lớn tốc độ nhanh phản ứng nhanh nhẹn thường nói thương súng chọn một cái tuyến côn quét một đám lớn nhưng là đàm tiếu thiên đối với thương súng pháp một chữ cũng không biết bởi vậy lúc này liền cầm trong tay chi thương súng làm quân sứ tả tạp bên phải kén dựa vào một thân khí lực cùng đ ầ y ngực lửa giận trái lại đánh người khiết đan một trở tay không kịp đàm tiếu thiên l i ề u mạng chỉ là ỉ vào một thân man lực đánh giết mặc kệ vài con thương đâm đến hắn chỉ đem gậy một kén liền đập cho bọn họ binh khí tuột tay riêng là một khẩu súng đâm thẳng chỗ yếu hắn liền nắm thương súng đánh đối phương khuôn mặt xem ai chết trước đàm t i ế u thiên tốc độ nhanh khí lực lớn người khiết đan cũng không có mặt nạ và v v đụng đàm t i ế u thiên lực lớn thế t r ầ m côn là được không chết cũng bị thương đàm t i ế u thiên cứ như vậy đi một bước kén mấy côn xông thẳng kẻ địch đại doanh á tử vị trí khiết đan binh sĩ thấy tình huống không đúng liền hô bảo vệ á tử cô nương rời đi sáu một bên hô một bên chỉ có thể chật vật chạy trốn Á tử l ử a giận d ư ờ n g như muốn từ trong mắt phun ra ngoài nàng hô to không cho lùi không cho lùi các người đám rác rưởi này lên cho ta giết tên khốn này nhưng là nàng lúc này bệnh nặng mới khỏi liền cung đều không mở được chỉ có thể mặc cho bên người binh sĩ ôm lấy lùi về sau đàm tiếu thiên thấy nàng muốn chạy càng là không chịu bỏ qua ỉ vào một thân khí lực cùng nhất thời c h i dũng chết truy nàng không tha chỉ là dù sao chu vi khiết đan binh sĩ không phải ăn cơm khô liền coi như bọn họ không được có thể bọn họ binh khí trong tay cũng đều là thật đả thật chân thiết bởi vậy đàm tiếu thiên cũng không có cách nào xông thẳng lên đi i Đăng b ở chương mười hai trung quy b ù i bặm mắt thấy a tử không tình nguyện rời đi đàm tiếu thiên trong lòng lo lắng lẽ nào ngày hôm nay muốn thả nàng ai biết a tử sau khi rời đi lại không chịu đi bất luận những kia khiết đan binh làm sao khổ sở cầu xin cũng không được để cung tiễn thủ chuẩn bị ta cũng không tin cái tên này liền cung tên cũng không sợ giữa lúc đàm tiếu thiên kỳ quái thời gian chỉ nghe a tử lạnh lùng dặn dò không được đàm tiếu thiên trong lòng một khi là hắn bây giờ công phu có thể không đối phó được cung tên hắn liền chân khí bên ngoài đều không làm được ai biết a tử cũng không có đến đây là kết thúc trái lại tiếp theo cười lạnh nói ta vừa nãy để cho các ngươi chuẩn bị cỏ khô t u ổ i lửa chuẩn bị xong chưa còn c h ờ cái gì thiêu chết bang này n ị c h tặc đàng tiếu thiên chỉ cảm thấy thế cuộc càng ngày càng không ổn chỉ là hắn cũng không phải người ngu a tử nói cái gì hắn sẽ tin cái gì chỉ là nửa tin nửa ngờ bên dưới cũng là cảm thấy không lành xem ra hôm nay là không làm gì được cái này thâm độc tiện nhân đàng tiếu thiên trong lòng thầm hận hắn suy nghĩ một chút xoay người lại xem lão phương trượng bọn họ vừa nãy một phen chém giết cũng làm phiền hà bọn họ lúc này cũng là một bộ hình dạng đàm tiếu thiên nhìn lão phương trượng nhiễm máu tanh râu tóc còn có tăng bảo chỉ cảm thấy nội tâm xấu hổ không ngớt hắn tiến lên chắp tay nói tại hạ đàm tiếu thiên chỉ vì cùng cái kia yêu nữ kết thù sau đó năm sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó chạy trốn tới quý địa không hề nghĩ rằng liên lụy các ngươi đến đây trong lòng hổ thẹn vạn phần lão phương trượng phía sau mọi người vừa nghe t í ngươi h khi ấ p đã là mang lên. lai、like、là mắng Nguyên n g bởi vì này Ngươi chúng kẻ khổ trộm tư thể ta. sáu. Đều hại có là bởi ngươi mới liên vì chúng lụy tội a mẫn trung nạn này. Ngươi tự t gặp đại là tội nhân lao phương trượng cố nén người trên người trọng thương giơ tay ngừng lại phía sau mấy người chửi rủa hắn mở miệng nói này là kiếp số chúng ta ở này hiến vân mười hai châu quanh năm bị người khiết đan ước hiếp sớm đoán được sẽ có một ngày như thế chỉ là không nghĩ tới n ó tới đột nhiên như vậy đàm tiếu thiên càng ngày càng cảm giác xấu hổ không cách nào nhìn thẳng lao phương trượng chỉ có thể ôm quyền biểu thị trong lòng mình hổ thẹn giữa lúc trò chuyện thời gian đột nhiên một luồng khói đặc truyền vào trong nhà không được những kia khiết đan cầu thật sự nó tự tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên đàm tiếu thiên cắn răng một cái phương trượng việc này đều do ta lên ta đi liều mạng cái mạng này đến năm đàm tiếu thiên nói được nửa câu cũng nói không được nữa vào giờ phút này không cần vừa nãy vừa đàm t i ế u thiên đột nhiên nhảy lên ra kẻ địch không có một chút nào chuẩn bị bởi vậy giết bọn họ một trở tay không kịp nhưng bây giờ bên ngoài lại bị xếp vào thật cung tiến thủ những quân nhân kia nói vậy cũng chuẩn bị kỹ càng tạo thành quân trượn đàm t i ế u thiên lúc này đi ra ngoài không khác nào chịu chết mà đối với mọi người cũng không có cái gì lớn hòa thế càng ngày càng hung tình huống cũng càng ngày càng khẩn cấp đàm t i ế u thiên lúc này gấp dường như nổi trào trên con kiến nhưng lại không thể làm gì phương trượng thở dài một hơi tiếp số hắn ế kiếp t thể h đều là kiếp số.、Hắn、nhìn này phía phía về sau dứt lời nhắm hai mắt lại bắt đầu niệm tụng kinh phật c h ậ m chậm mà kiên định tổng ngươi đều là hô, hô to phương trượng lao phương trượng nhưng t h ở ơ không động lòng nói rõ muốn cùng mẫn trung tự cùng chết sống mọi người không thể làm gì có đồng ý lưu lại cộng phó hoàng tuyền có muốn đi ra ngoài liều mạng Coi như trốn không ra cũng không có thể tiện nghi những này khiết đáng cầu đàng tiếu thiên sâu sắc nhìn phương này trượng cùng này tượng phật một chút lao phương trượng ngoại trừ trên người loang lổ vết máu biểu hiện vẫn là bình tĩnh như vậy tượng phật vẫn như cũ mỉm cười an lành mà nhìn mọi người đàng tiếu thiên cầm trường thương trong tay một câu nói chưa nói chỉ là trong lòng nhưng là phức tạp như thế đây không phải là đêm bọn họ là bị ta làm liên lụy thành như vậy đàng tiếu thiên cầm lấy trường thương theo sắt muốn đi ra ngoài mọi người phía sau hy vọng một lúc có thể giúp bọn hắn một đám bù đắp mình hổ thẹn cầm đầu là một gã thanh niên trai tráng tăng nhân chỉ là đàm tiếu thiên cũng không biết hắn p h á p hiệu hắn một tay cầm bồ đoàn một tay nắm một tên tiểu hòa thượng dẫn mọi người b ố c lửa quang sông ra ngoài không thể thả đi một cái bán cung bên ngoài a tử một tiếng hiệu lệnh truyền đến chỉ thấy mưa tên kéo tới kéo dài không ngừng a a bốn từng tiếng kêu thảm thiết đại biểu là từng cái từng cái sinh mạng trôi qua đàm t h i ế u thiên chính là muốn giúp đỡ cũng không thể ra sức hắn lúc này thật đau quá hận chính mình cảm giác mình quả thực chính là một người chuyên gây họa lập tức liên lụy chết rất nhiều người đột nhiên tăng một tiếng chỉ thấy một con tên bắn lén hướng về cái kia cầm đầu thanh niên trai tráng tăng nhân phong tới hắn một tay múa lấy bồ đoàn ngăn đỡ mũi tên một tay nắm cái kia tiểu hòa thượng lúc này đối mặt kẻ địch có dự mưu tên bắn lén nhưng lại không có có thể vô lực đàm tiếếu h thiên cầm trường thương một điểm mở ra tên bắn lén chỉ là đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn cùng với cái kia thanh niên trai tráng tăng nhân càng lại đồng thời chúng rồi một mũi tên cái kia thanh niên trai tráng tăng nhân bị bắn thủng bên phải b ắ p đùi khó có thể lại phóng ra ngoài đàm tiếu h thiên bị bắn thủng tay trái cánh tay dĩ nhiên không cách nào hai tay n ắ m thương Đi! cái kia tăng nhân đột nhiên đem tiểu hòa thượng đưa cho đàm tiếu h thiên đồng thời đẩy bọn họ một cái mình thì là nhằm phía những kia khiết đan binh sĩ a chỉ nghe một tiếng hét thảm cái kia tăng nhân dĩ nhiên mấy mũi tên xuyền tim Mất mạng tại chỗ. Đàm tại Tiếu Thiên cùng Tiểu hòa Thượng trở, cùng hắn ngăn、trở. đúng chỗ. Hòa kêu bị lúc à là là là Làm làm là này. may muốn thảm sao ta chuyện vậy bây lẽ l không khác không kiếp Chỉ nhân nhưng như pháp, chẳng chết ở chỗ tăng biện từng từng nạ. nên còn gì. gặp giờ, gì, có cái có cái cái đều ở này đàm t i ế u thiên cùng đường mặt lộ dĩ nhiên mất đi hết cả niềm tin cái gì cũng không nghĩ nữa cái gì cũng không đọc tiếp đột nhiên phát hiện trong cơ thể dịch cần kinh v ậ y lại động vận hành chu vi cảnh tượng dĩ nhiên chậm rãi trở nên chậm A tử tựa tử hắn ồ đang hô h to lưu hắn mạng Đàm một mạng. thiên đột nhiên nhớ tới trước đây ở 97 bản thiên long bát bộ bên trong thấy một màn. Hoàng Nhật、hòa、Na Nhất Bản. Hắn chó. trước thiếu thấy Hoa đột đây tới bát bộ ở vận dụng hết sức lực toàn thân tay phải nắm thương ở ánh lửa soi sáng bên dưới nhắm vào a tử một s ú n g hướng về nàng phi ném đi ném sau khi cũng không quản lý mình có hay không bắn trúng mục tiêu dùng tay phải duệ khởi tiểu hòa thượng đặt ở trên lưng mình bỏ chạy hắn chỉ nghe những kia người khiết đan kỷ lý ngói kéo loạn gọi một mạch hắn và tiểu hòa thượng thì lại sấn lọn trốn bóng đêm bất chi bất giác từ lâu đen kịt lại đàm thiếu thiên không tiếp thu đường lúc này cũng không có ngựa hắn chỉ có thể lung tung không có mục đích làm lên lão bủn hành hướng về t h â m sơn rừng hoang bên trong bỏ chạy cuối cùng hắn thấy kẻ địch không có đuổi theo vung l ò n g khí liền hôn mê bất tỉnh một đêm cứ như vậy đi qua ai cũng không biết đến tột cùng dưới bóng đêm có bao nhiêu hát cám có bao nhiêu màu t a n h ai cũng không biết có bao nhiêu người vĩnh vĩnh viễn xa lại cũng không nhìn thấy ngày mai